chương sáu trăm tám mươi hai nở rộ thời gian trôi qua ở lý tô chứng đạo đại đạo thánh nhân phía sau toàn bộ tam giới thoáng cai biến đến tường h ò a lên l i ê n ma tiên giới đều so với quá khứ tường h ò a rất nhiều lý tô đối với tam giới cải tạo cũng bắt đầu rồi đối với ma tiên giới cùng yêu tiên giới lý tô cũng không có một vị chèn ép ngược lại phân cho bọn hắn chỗ tốt không nhỏ tỉ như hắn đối với một ít l i n h vực tiến hành cải tạo những thứ này l i n h vực chung nếu như là cái loại này sát nhân luyện đan tu luyện ma tu gặp phải kết nạn nặng hơn bại phần nếu như là giống như trước đây u nguyện tô tiểu tiểu các nàng loại này thuần túy tu ma Ma chỉ đối với ma tiên giới mà nói chỗ tốt cũng không nhỏ bởi vì n à y loại ma tu thường thường là tư chất cùng thiên phú tốt vô cùng trưởng thành hạn mức cao nhất cũng cao vô cùng giống như những thứ kia sát nhân luyện đan tu luyện sẽ không có chỗ tốt này còn có một chút đặc thù thiên sinh thích hợp yêu thú trưởng thành l i n h vực lý tô thì chia cho yêu tiến giới cũng có một chút l i n h vực nhân yêu ở lộn xộn san giết nhau loại này l i n h vực lý tô cũng không có mạnh mẽ tách ra có một ít l i n h vực cách sinh tồn có chút nghiêm khắc lý tô cũng không có mạnh mẽ đi thay đổi hà n đ ố i với rất nhiều l i n h vực cải b i ế n chủ yếu là từ đại thể đại cục bên trên mỗi một cái l i n h vực tình huống cụ thể bất đồng lý tô đi qua thời gian dài dẫn đạo có thể cho những thứ này l i n h vực biến đến tốt hơn nhưng loại sửa đổi này cũng không tất yếu một lần là xong cũng rất khó một lần liền biến tốt liên giới các thánh nhân kỳ tùy tiện một lần bế quan liền không biết bao nhiêu văn nam lĩnh vực bên trong không biết xảy ra bao nhiêu biến hóa sở dĩ cho dù là các thánh nhân cũng chỉ là từ đại cục dẫn đạo càng nhiều là thuận theo thiên đạo vâng không để cho bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm từng cái l i n h vực thời gian trôi qua theo thời gian trôi qua lý gia còn đang không ngừng mạnh mẽ bên trong thỉnh thoảng liền có người chứng đạo đại la ở trong tiên giới cũng nhiều hơn một tòa mới tiên thành thần châu thành tòa tiên thành này tiếp nhận lý gia đại la trở lên t i ê n nhân chế tạo ra l i n h vực bên trong phi thăng lên tới tu sĩ thương lan vực phi thăng thông đạo đồng dạng bị nhận được cái này một tòa bên trong tòa tiên thành những thứ này tu sĩ có tuyệt đại bộ phận đều là lý tô đời sau lý tô nữ nhân cũng còn đang không ngừng tăng nhanh ngày này lý tô lại một lần nữa đi tới n g u y ệ t tiến giới n g u y ệ t thần rốt cuộc trở thành trần thánh nàng dùng thời gian kỳ thực không tính là quá lâu lần này lý tô đến cũng là nàng mời n g u y ệ t thần chúc mừng ngươi lý tô nói cảm ơn đế chủ n g u y ệ t thần cúi đầu nhẹ giọng nói đế chủ h u y ể n nguyện sau đó nàng đ ỏ mặt chuẩn bị hướng lý tô biểu không chấm sáu rõ ràng tâm ý của mình nhưng là mới nói mấy chữ n g u y ệ t thần liền nói không được nữa mặt của nàng đều đã hỏng đến trên cổ đi lý tô đã hiểu tâm ý của hắn vì vậy đang cùng lý tô biết ước chừng hơn hai mươi triệu năm sau n g u y ệ t thần cũng rốt cuộc thành vì lý tô nữ nhân đêm này thanh lệ vô s o n g n g u y ệ thần t ở lý tô dưới thân t ậ n tình nở rộ đợt s cầu hoa tươi hoa hoa chương 683, nhàn nhã trường sinh thời gian trôi qua lý tô thời gian lần thứ hai biến đến nhàn nhã lại tràn đầy lạc thú ở n g u y ệ t thần trở thành lý tô nữ nhân phía sau n g u y ệ t tiên trong giới nữ tiên nhóm cũng lục tục không ngừng trở thành lý tô nữ nhân còn từ thương lan v ự c phi thăng băng ngộng tiết tử sớm đã trở thành lý tô nữ nhân một năm rồi lại một năm tam giới còn đang không ngừng phồn vinh bên trong lại qua hơn mười triệu năm ngày này ma tiên giới trung lý ngự yên cũng rốt cuộc chứng đạo thành thánh thành một cái ma thánh nàng là lý tô đệ một cái chứng đạo thành thánh ma t u k h u y ế n nữ ngày này lý tô cố ý đi tới ma tiên giới chung vì nàng chúc mừng sau đó lý tô đi tới một chỗ ma thánh chỗ ở đế chủ cái này ma thánh rõ ràng là một nữ tính tên gọi liễu giảo n g n g đầu lên mười lăm lý tô nói liễu giảo khẽ cắn m ô i tựa đầu dơ lên lý tô đánh giá nàng liệt diễm môi đỏ mọng hiện ra vô cùng kiểu mị thân là ma thánh nàng căn bản không cần lấy sắc làm vui vẻ cho người nhưng đối mặt lý tô nàng rốt cuộc quyết định thỏa hiệp bởi vì nàng nghe nói lý giang nghe đồn trở thành lý tô nữ nhân liền có thể thu được mo hơn tốc độ tu luyện cũng có thể thu được lý tô toàn lực trợ giúp nàng có thể thành ma thánh đã không dễ nhưng vô số năm qua cũng vô pháp tiến thêm một bước đến rồi thánh nhân cảnh giới phía sau tiến thêm một bước cũng không dễ dàng hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng nếu như lý tô vẫn là thánh nhân nàng chưa chắc sẽ có này quyết định nhưng lý tô đã chứng đạo đại đạo trở thành trong tam giới duy nhất không hai đế chủ nàng mới rốt cục có quyết định lý tô đưa tay đặt ở trên c ả n của nàng cái này hơi có chút hơi nhăn động tác từ nàng một đường l ớ lên Không có người nào giảm cái này dạng đối nàng làm nàng có thể thành tựu ma thánh đoạn đường này cũng là tắm máu giết ra nhưng bây giờ nàng cũng không có sinh khí ngược lại d ố i thẳng thon dài tuyết cổ làm cho dáng người của chính mình hiện ra càng cao ngất lý tô trong nữ nhân thánh nhân cũng có không ngừng một cái cũng có cổ đế loại này đã từng là tiên đế tồn tại bất quá liệu r à o đẹp ngược lại là phong cách riêng có một loại c ù n giã lại độc cụ mị hoặc mỹ cảm lý tô thưởng thức một hồi phía sau liền tế tế thưởng thức môi của nàng sau đó là của nàng cuối cùng là của nàng t u ế nguyệt biến đến nhàn nhã đi chơi một cái ma thánh cũng thực là làm cho lý tô có một ít liệu liên quân về lý tô tới ma tiên giới thời gian cũng nhiều cùng nhau n g ư ờ i ra khỏi khi dễ ta còn có thể làm cái gì đường đường tiền đế c ư nhiên dùng thủ đoạn như vậy đối phó một cái cô gái yếu đ ố i mà ở lý tô lấy sơn hà đồ chuyên môn làm một cái trong lòng giam một cái đại khủng bố vẻ mặt lạnh như băng nói nét mặt của nàng rất lạnh những năm gần đây lý tô thường thường cứ tới đây khi dễ nàng một cái cũng căn bản không nói cái gì dường như chính là vì phát tiết dục vọng của mình t h ư n h ư hiện tại lý tô vẫn còn ở cô gái yếu đới ngươi cũng có thể tính cô gái yếu đới lý tô đem nàng lật một cái mặt tiếp tục cái này đại khủng bố chính là cái tia chuẩn đế đại khủng bố đối nàng lý tô đều không có đối với ma tư nhóm như vậy có kiên trì lý tô cũng không có giết nữ nhân thói quen nhưng thả cũng không khả năng rất nhiều thời đại t ị c h diện vô số thế giới bị hút khô các nàng cũng có một phần sở dĩ lý tô là thật thuần bí bắt các nàng trở thành đồ chơi không chút nào thương tiếc thân là chuẩn đế thân thể của hắn năng lực chịu được lại tốt sở dĩ lý tô mỗi một lần tới đều vô cùng tận hứng cái này chuẩn đế đại khủng bố nội tâm tan vỡ không phải tan võ không được biết bất quá bị lý tô bắt được nhốt tại sơn hà đổ bên trong cái này vô số năm nàng ngược lại là thủy trung không khuất phục lý tô cũng không để ý nàng nếu như khuất phục có đôi khi ngược lại không có như vậy thú vị còn như khác một cái đại khủng bố chỉ có thánh nhân cấp bậc ngược lại là khuất phục nhưng lý tô cũng không có đưa nàng p h o n g xuất còn có mấy cái phái nữ đại khủng bố cũng bị lý tô nhốt tại cái này trường sơn sông hai trăm sáu mươi hình ảnh khu vực khác nhau những thứ này đại khủng bố đã từng làm ác nhiều lắm trừ phi là về sau có cái gì lớn công lao b ằ n không đừng nghĩ đi ra coi như là nữ đầy tớ khi dễ là được cũng vừa lúc đi qua các nàng nghiên cứu một chút ác quỷ đạo cũng có thể làm cho lý tô có một chỗ có thể thỏa thích phát tiết địa phương thời gian cứ như vậy không khâu trôi bây giờ lý tô mặc dù không thể xem như là v ĩ n h sinh nhưng đã là trường sinh sống rồi nhiều năm như vậy phía sau lực lượng từ đầu tới cuối duy trì ở tuột cùng lý tô đối với sinh hoạt ngược lại càng ngày càng tràn đầy nhiệt tình yêu thương hắn ngày càng hy vọng có thể thực hiện chân chính vĩnh hằng b â n g không coi như hiện tại sống rồi hơn ba nghìn vạn năm thì như thế nào coi như sống thêm một trăm triệu năm một tỷ năm mười tỷ năm một ngày thực hiện không được chân chính vĩnh hằng cũng không có chút ý nghĩa nào lý tô cũng không hy vọng có một ngày chính mình chỉ có thể giống như những thứ kia đại khủng bố giống nhau sống tạm trên đời sở dĩ hắn cũng biến thành càng chịu khó tiên một bước gia tăng rồi chính mình đ ợ i sau số lượng trước siêu việt tiên đế rồi hay nói chương sáu trăm tám mươi bốn trăm triệu năm q u a n g âm thời gian trôi qua thật nhanh đâu lại qua không thiếu niên phía sau lý tô năm nghìn vạn tuế sinh nhật đến rồi lý tô bên người nhiều nữ nhân vân quanh chút bất chi bất giác lý tô đều sống rồi năm mươi triệu tới các nàng cũng thường lý tô mấy chục triệu năm thời gian phu quân chúng ta biết vẫn sống x u t sao ninh hiệu vũ nhẹ dọn nói nàng là lý tô cưới đệ một cái tiên tử nhưng bởi nàng linh căn quá kém dù cho đến bây giờ nàng cũng vẫn là huế tiên bất quá nàng ở tu thần một đạo bên trên ngược lại đã có thể so với quá a lý tô nhẹ nhàng ô m nàng t ân một tiếng chúng nữ nhân của hắn cũng sớm đã thành thói quen cùng lý tô cùng nhau trường sinh sinh hoạt mỗi cá nhân đều hy vọng cuộc sống như thế có thể vẫn kéo dài nữa đâu nếu như cuối cùng cũng có một ngày chúng ta biết kết thúc chỉ cần vẫn còn ở phu quân bên người cũng không tệ linh h i ể u vũ nhẹ g i ọ n g nói lý tô xoa xoa đầu của nàng sẽ không chúng ta sẽ không kết thúc hắn sẽ không kết thúc cũng không cho phép chính mình kết thúc coi như thời đại chung kết hắn cũng muốn siêu thoát với thời đại ở ngoài không chịu thời đại hạn chế đêm này lý tô lại bồi nổi lên chính mình một cái phạm nhân lợi thiếp không phải bây giờ lý tô nghiêm chỉnh mà nói đã cùng là có phạm nhân lợi thiếp cho dù là phạm nhân lợi thiếp lý tô đi qua rất nhiều thế giới hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh cũng để cho các nàng trưởng thành coi như tiên phú kém đi nữa đi qua thần linh thế giới tín ngưỡng hệ thống cũng có thể thành một cái thần hắn hiện tại đều là đại đạo thánh nhân làm sao sẽ ủ y khuất nữ nhân của mình lý tô liên tiếp thường không ít tiên chính mình phạm nhân lợi t i ế p nhóm có đôi khi lý tô cũng sẽ từ hỗn độn hải trực tiếp trở về cho chúng nữ nhân của mình một kinh h ỉ chúng nữ nhân của hắn đã thích t n g trường sinh sinh hoạt tâm tính cũng biến thành dễ thương tốt quan âm liền ở cuộc sống như thế bên trong l ạ g yên trôi qua một năm một năm lại một năm nữa toàn bộ trong biển hỗn độn đã bắt đầu biến đến phần minh càng ngày càng nhiều thế giới xuất hiện những thế giới này hạt giống dường như d à i ở trong biển hỗn độn thời cơ chín mù hải phía sau liền sẽ nảy mầm thời cơ này nói theo một cách khác chính là lý tô chứng đạo đại đạo những thế giới này lớn mạnh thành tới chả cần thời gian bọn họ cùng cái loại này không hề linh khí khả năng cần mấy tỷ năm qua diễn biến thế giới không giống với những thế giới này từ sinh ra đến lớn mạnh đến sở hữu có thể so với đại la tồn tại dưới bình thường tình huống sẽ không vượt qua một trăm triệu năm nơi này là tình hình chung cũng sẽ có ngoại lệ cái k i a khỏa thế giới thụ đều đã c ả n h lá rậm rạp phía trên thế giới số lượng đã sớm đột phá một nghìn cái đã tới hơn mấy ngàn cái nhiều theo cái này khỏa thế giới thụ trưởng thành phía trên thế giới còn sẽ không ngừng tăng nhanh đây mới thật là một mảnh lá cây chính là một cái thế giới lý tô hải tộc nữ nhân cùng con cái nhóm cũng đang nhanh chóng trưởng thành vô ngân hải mặc dù ở trong tam giới nhưng lại có chút siêu thoát bất quá siêu thoát chỉ là cách xa tam giới bộ phận đây là một mảnh không gì sánh được thần bí hải vực cổ đế suy đoán vô ngân hải ở chỗ sâu trong cách xa tam giới địa phương bên trong nói không chừng cũng có thánh nhân cấp bậc tồn tại trước mắt mà nói cái hải vực này còn không có sinh ra thánh nhân cấp bậc tồn tại nhưng có trưởng thánh đó là long tộc lý tô hải tộc nữ nhân cùng các đời sau mấy năm nay nhanh chóng trưởng thành đã sớm trưởng thành bất quá thành thánh còn không có hiện nay mạnh nhất vẫn là bàn thánh đó là lý tô cùng bạch linh quê nữ mà giống như bạch linh long quỷ các nàng cũng đều đã đến bàn thánh lý tô cũng thường thường sẽ tới một chuyên cùng các nàng đoàn tụ tại dạng này thời gian bên trong rất nhanh trăm triệu năm quan tâm l ạ g yên trôi qua một trăm triệu năm lý tô hơi xúc động hắn đều một trăm triệu tuổi có thể so với h o a thạch bất quá hắn cũng không phải là h o a thạch hắn hiện tại trạng thái tốt không thể tốt hơn đâu một trăm triệu năm trôi qua lý tô thánh nhân đều gia tăng rồi vài vị toàn bộ trong biển hỗn độn thế giới cũng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng nhiều thế giới mở ra thế giới tỉnh bích ngày càng phần linh những thứ kia còn sót lại đại khủng bố nhóm mỗi một người đều sâu đầm dấu đi cũng không có người dám đối với những thế giới này xuất thủ nhưng lý tô biết bọn họ đang đợi trò các loại thuộc về hắn lực lượng suy sụp bọn người kia quá có kiên nhẫn nhiều như vậy thời đại cũng trở tới rồi một thời đại thì như thế nào lúc này mới một trăm triệu năm mà thôi không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ còn phải chờ rất hơn trăm triệu năm chu nhưng lý tô không sợ chút nào mà ở cái này một trăm triệu năm trôi qua phía sau ma tiên giới t r u n g phụng tiên một lần hành động thành thánh nàng ngược lại là vô cùng kiên trì thẳng đến thành thánh phía sau phụng tiên mới đi tới yêu tiên giới chung chương sáu trăm tám mươi năm cổ đế trở về tiên đế người muốn bắt đầu sao có năm chắc không lại qua một ít năm ngày này lý tô đi tới hỗn độn trong biển cổ đế chuẩn bị chứng đại đạo chỉ bất quá lần này nàng vẫn là đồng dạng một u chứng là hỗn độn đại đạo thành nhân hoặc có lẽ là h ô n độn tiên đế đại đạo thánh nhân cùng tiên đế phân biệt vẫn rất lớn đại đạo thánh nhân chú trọng hơn với nói vận dụng tiên địa chi đạo mà tiên đế lực lượng càng nhiều ở chỗ tự thân cổ đế muốn đi đường đồng dạng không dễ dàng con đường này quá mức gian nan cho nên v ớ i cho dù là cổ đế cũng là ở chứng đạo thành thánh nhiều năm như vậy phía sau mới rốt cuộc quyết định bước ra bước này phải biết rằng nàng mặc dù không đi con đường này lại đi kiếp trước bảy trăm hai mươi đường căn bản không cần phải lâu như vậy thậm chí có thể nhanh hơn lý tô một ít dù sao nàng cũng hưởng thụ hệ thống tiên được thế nhưng nàng lựa chọn con đường này phía sau cho dù có hệ thống thêm được vẫn là hiện tại nàng mới bắt đầu chứng đạo cổ đế không thể nghi ngờ là kinh tài tuyệt diễm tiên giới hiện nay t h á n h nhân bao quát lý tô trong nữ nhân ở tổng hợp về thiên phú có thể so với được với nàng cơ hồ không có giống như nàng thiên tài như vậy rất nhiều cái thời đại mới có thể ra một cái không phải rất nhiều năm mà là rất nhiều thời đại mới chỉ có ra một cái đã đủ gặp nàng yêu nghiệt ừng không đợi thời đại này như vậy đ ỉ n h thịnh ta còn muốn siêu việt tiên đến đâu vậy cần thời gian dài hơn cổ đế nói nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị vì vậy ngày này cổ đế bắt đầu rồi chứng đạo không ra ngoài dự liệu là nàng chứng đạo đưa tới rất nhiều thánh nhân quan tâm bất quá nơi này cách tiên giới phi thường xa mắt thấy một ít thánh nhân chuẩn bị đi trước tìm tòi kết quả lý tô liền trở về một chuyên tiên giới nói rõ một cái nguyên nhân khi nghe nói chứng đạo chính là cổ đế là lý tô nữ nhân lúc các thánh nhân từng cái lần thứ hai đã bị kinh động bọn họ sống rồi nhiều như vậy năm thành thánh thời gian cũng đã dài đằng đăng nhưng là đến bây giờ cách đại đạo thánh nhân đều còn xa lắm thành thánh sau đó mỗi tiến thêm một bước cũng không dễ dàng theo thiên đạo đến lớn nói là một cái bay vọt về chất nào có dễ dàng như vậy đâu nhưng là cổ đế c ư nhiên cái sau vượt cái trước hơn nữa cổ đế chứng đạo thành thánh thời điểm bọn họ thậm chí không có nhận thấy được trong khoảng thời gian ngắn cổ đế trong lòng bọn họ cũng p h ụ thêm một tầng thần bí khăn che mặt lý tô phòng trừ cổ đế lần này chứng đạo cũng có đại khủng bố đã nhận ra nhưng những thứ này đại khủng bố chưa chắc sẽ t ớ i đều không còn dư mấy cái cũng không bài trừ đang âm thầm còn có ẩn nút được c à n sâu lần trước không có xuất động nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều lắm bọn người kia bị hắn giết cái này một lớp ít nhất phải trải qua một hai chục cái thậm chí nhiều hơn thời đại đến bổ sung mới có thể một lần nữa nhiều lên có lý t ô ở phòng chứng rất khó một lần nữa nhiều mặc dù không có đại khủng bố ngược lại là đưa tới hỗn độn sinh vật chỉ là những thứ này hỗn độn sinh vật đều biến thành hợp cách nhân viên chuyển phát nhanh cho lý t ô tặng từng đợt sóng chuyển phát nhanh con rắn kia không có tới sao lý t ô nghĩ con rắn kia lần này hắn cũng không nhìn thấy lần này tới chỉ có một ít trời sinh hỗn độn sinh vật mấy nghìn năm phía sau cổ đế thuận lợi thành công trở về tiên đế cảnh giới chỉ là nàng bây giờ so với nàng đã từng không biết lại mạnh mẽ to được bao、nhiêu. dù cho mới chứng đạo thành công thực lực của nàng cũng đã không thua nàng đã t ư ở n g đi đường không giống với giống nhau trong cảnh giới thực lực cũng hoàn toàn khác nhau bằng không tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực giàn v ậ t lâu như vậy đó không phải là huống phí m ù rồi sao vậy cũng không phải khoa học Đợi rs cầu hoa tươi còn có một chút sau cùng chương tiết tuy là viết biết giản lược một ít nhưng kịch tính nhất định sẽ bình thường viết xong chương sáu trăm tám mươi sáu rực rỡ thời đại mẫu thân thật là lợi hại hai quê nữ hoan hô các nàng tiến triển cũng rất nhanh nhưng thành thánh sau đó mấy năm nay đi qua các nàng cách đại đạo thánh nhân đúng là vẫn còn có khoảng cách không nhỏ cổ đế đã từng nhưng là tiên đế các nàng cho dù có lý tô cùng cổ đế toàn lực giáo dục cũng đúng là vẫn còn chậm một nhịp lần này hai khuê nữ ở lý tô ý bảo dưới ngược lại là t r ư ớ c đánh về phía cổ đế trong lòng làm cho cổ đế cười nợ hoa sau đó ở lúc buổi tối nàng liền bị lý tô nợ hoa cổ đế trở về tiên đế cảnh so với đã từng còn muốn càng cường hắn hơn tương lai đường cũng càng vì rộng rãi tâm tình ngược lại là rất tốt tuy là vẫn rất xấu hổ nhưng nàng cũng nho nhỏ phối hợp lý tô một cái thậm chí xưa nay chưa từng có làm cho lý tô nhưng làm l ý tô đẹp học rồi tốt lắm kế tiếp ta muốn bắt đầu nghiên cứu làm sao siêu việt tiên đế cảnh vài năm sau cổ đế tràn đầy phấn khởi lại bắt đầu một vòng mới nghiên cứu nàng trung cực mục tiêu vẫn là siêu việt tiên đế cảnh k i ế p trước thời điểm nàng cũng không có làm được đời này nàng có lòng tin dù cho tiêu hao một tỷ năm mười tỷ năm nàng cũng muốn làm đến phu quân thời đại này như vậy xán lạ ngươi cần phải duy trì lâu một chút đâu cổ đế đối với lý tô nói đây là nàng lần đầu tiên gọi lý tô phu quân dĩ vẫn nàng nhưng là vẫn xưng hô lý tô vì tô cái này cũng không đại biểu nàng có tiếp hay không nạ trong lòng của nàng đã sớm đón nhận lý tô chỉ bất quá thường thường luôn là có nho nhỏ ngạo kiểu khả năng này là thân là nữ nhân quật cường a đã từng thân là tiên đế lại bị lý tô khi dễ một lần lại một lần làm sao cũng sẽ có một điểm nho nhỏ quật cường hiện tại nàng rốt cuộc trở về tiên đế đã từng lòng tự tin cũng tìm trở về trên tâm tính cũng không khỏi xảy ra biến hóa vi d i ệ u vì vậy cổ đế quốc ấy cũng không có thể lập tức đi nghiên cứu bởi vì nàng lại bị lý tô ôm vào đi lại qua nhiều năm cổ đế cầu s i n tha thứ lúc này mới có thể thoát thân lý tô tắc lai、like、đến rồi thần linh trên thế giới thần linh thế giới sinh mệnh nữ thần vì lý tô sinh mười mấy toa có lẽ nàng thần linh duyên cớ nàng cũng là đặc biệt có thể sinh nơi này một ít chủ thần khác nữ thần đồng dạng vì lý tô sinh không ít toa sinh mệnh nữ thần ở lý tô cố ý dưới sự trợ giúp dù n g một ít năm rốt cuộc càng tiến lên một bước một lần hành động đi tới chuẩn thánh cảnh giới bất quá nàng bây giờ đối mặt một vấn đề nàng đã là trí cao thần tiến thêm một bước nàng không tưởng tượng ra hẳn là làm sao vào savi ngươi trí cao thần cũng không hoàn chỉnh hoàn chỉnh trí cao thần hẳn là có thể so với thánh nhân mới đúng Lý Tô nếu ó i Nàng phía t r ư đã tới lý tô dĩ nhiên là thường sinh mệnh nữ thần một ít thời gian tận tình thưởng thức một hồi vẻ đẹp của nàng diệu phía sau lý tô lại thường cái khác nữ thần một ít thời gian sau đó rời đi thần linh thế giới ánh mắt của hắn nhìn về phía toàn bộ hỗn độn hải cứ việc xung quanh nước ước giảm p h ạ m vi đều là một mảnh hỗn độn thế nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất có thể chứng kiến trong biển hỗn độn tạo ra tới rất nhiều thế giới những thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biên đến lớn mạnh cổ đế chỗ ở thời đại trư giới đều ám nàng c h ấ n áp đại khủng bố thời điểm trung quy quá chậm một chút rồi nhưng bây giờ lý tô cũng là làm cho cả thế giới lần thứ hai phồn vinh những thứ này phồn vinh vẫn còn cần nhiều thời gian hơn nhưng thời đại này đã định chức vô cùng sán lạn thời gian như nước chảy một năm một năm không k h ô trôi thỉnh thoảng m u ố n lý tô cũng sẽ tiến nhập thời gian dài hợp đạo thánh nhân hợp đạo c ũ n g chuẩn thánh không giống với cũng không có quá lớn phiêu lưu có chút tương tự với thay trời chất đạo lý da còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong tiên giới cũng biến thành ngày càng cường thịnh lý da thánh nhân theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên nhiều ở lý tô đầy hai ước tuổi thời điểm lý da thánh nhân đã có m ư ờ i nhiều cái đại la càng là nhiều không kể x i ế t tiên giới cũng bởi vì lý da mà bị đẩy tới một cái không gì sánh được cường thịnh tình trạng tiên giới thất trọng cũng thay đổi thành m ư ơ i chín trọng tiên nhiều ước trừng ư cựu trọng tiên cái này cựu trọng tiên trung có mấy trọng tiên là lý tô luyện chế lần nữa còn có mấy tầm tiên là lý tô thâm nhập hôn đồn hải từ một ít di tích viễn cổ trung tìm kiếm được sau đó sẽ tiến hành hợp nhất cải tạo biến thành mới nhất trọng tiên tục truyền cực kỳ lâu đời thời đại tiên giới nhưng là có ba mươi ba trọng tiên cũng không phải có thể vô hạn tăng nhiều muốn xem toàn bộ tiên giới tình huống nếu như tiên giới không đủ phồn linh tăng thêm nhiều lắm đối với tiên giới mà nói ngược lại không ổn theo thời đại truyền g i i thượng tiên giới còn đang không ngừng tăng thêm mới nhất trọng tiên những thứ này mới tăng thêm tiên tự nhiên thuộc nhiên về lý Gia. tô n cũng vậy biến đến càng h Hải h bởi vậy p t vinh. chi Chút bất chi bất g á c chính là vài ước n ă m đ i qua. Ở Lý tô 800 triệu ô t tuổi thời điểm lý tô cùng cổ đế hai cái hỗn độn thể khuyên ữ đều lần lượt chứng đại đạo thánh nhân lý g i a một nhà liền ra khỏi ước chừng ba cái đại đạo thánh nhân không chỉ có như vậy lý gia thánh nhân số lượng càng là đột phá kinh người ba mươi cái yêu tiên giới chung lý tô đều có hai cái thánh nhân nữ nhân cùng hậu đại m a tiên giới chung lý tô thánh nhân nữ nhân cùng hậu đại thì vượt qua nguyên bản bốn cái ma thánh lý tô ở cất lâu như vậy đạp thiên năng lượng phía sau cũng đã đến nhanh có thể đạp thiên trình độ nhưng còn chưa đủ lý tô vẫn còn ở t ồ n cái này một t ồ n lại cất hai ứ c năm nhiều ngày này lý tô tròn mười ứ c tuổi sống qua như vậy đ ầ y trời tới nguyện lý tô trạng thái vẫn tốt thần kỳ ngày này lý tô cũng không có tổ chức cái gì lớn sinh nhật lễ mừng mà là đứng ở thế giới chỗ cao nhìn toàn bộ hỗn độn hải một tỷ năm trôi qua trong biển hỗn độn đã có mấy cái thế giới ra đời có thể so với thánh nhân tồn tại ân những thứ này thánh nhân tự nhiên là lý tô nữ nhân hoặc đời sau thế giới khác chung có thể so với đại la bàn thánh t r u y n thánh tồn tại có nhiều tháng số lượng toàn bộ hôn đ ộ i hại nhiều thế giới liền thành phiến tạo thành chân chính trừ tiên h và giới k h i nghi ngươi nói cho ta biết như vậy rực rỡ thời đại như thế nào đ i ề u linh lý tô nhìn lấy cái này cảnh tượng phồn đinh nhẹ giọng hỏi cổ đ ế ánh mắt quét về phía nhiều thế giới nàng cũng không thể nhìn thấy những thế giới này là lý tô làm cho nàng nhìn thấy lý tô ở mỗi một cái thế giới chung đều có bố cục hắn đem những thế giới này hầu như nối liền lại cùng nhau ngươi sẽ biết nàng nói thật sao vậy liền mọi mắt mong chờ lý tô thản nhiên nói cổ đề nói ta khi đó cùng hiện tại có một ít phân biệt đợi lát nữa một ít năm ba bảy n h ì n nữa a nếu như ngươi có thể siêu việt tiên đế có lẽ sẽ có đổi mới lý tô ân một tiếng trước siêu việt tiên đế rồi hay nói không dùng được thời gian quá dài thời gian tiếp tục trôi qua một năm một năm lại một năm nữa rất nhanh lý tô một ư ơ i năm c tuổi sinh nhật đến rồi ngày này lý tô rốt c u ộ c quyết định tiến hành một vòng mới đột phá hắn muốn đạp tiên chương sáu trăm tám mươi tám đạp tiên khắp thế gian đều kinh ngạc kèm theo lý tô bắt đầu chứng đạo ngày này chư thiên thế giới cũng vì đó r u n động đạp thiên c h i đạo đưa tới động tĩnh đâu chỉ ở tiên giới liền trong biển hỗn độn rất nhiều thế giới cũng vì đó rung động p h ụ thân muốn bắt đầu thiên ngoại thiên trung cổ đế cùng hai cái khuê nữ chờ đợi nơi này mắt thấy l y tô muốn đạp thiên cổ đế ánh mắt cũng không khỏi có một ít chờ mong đời trước nàng cách đạp thiên còn xa lắm đời này tuy là nàng có đầy đủ lòng tin thế nhưng nàng nắm chặt cũng không phải đặc biệt chân siêu việt thiên đế đem thiên đô g i ấ m ở dưới chân liền đại đạo cũng vì đó khuất phục lại nói tiếp dường như dễ dàng thật là làm vậy thật quá khó khăn cơ bản nhất hai mươi mốt muốn đạp t i ê n tất nhiên sẽ đưa tới phản vệ ở ngươi đạp thiên lúc thiên địa sẽ không lại cho ngươi mượn lực lượng lúc này ngươi chỉ có thể bằng vào tự thân cùng thiên địa đối kháng nơi đây ở hung hiểm so với hợp đạo muốn hung hiểm không biết bao nhiêu lần hợp đạo là thân giữ đạo hợp thuận tiên mà đi đạp thiên lại là cùng trời đối nghịch hơn nữa lý tô muốn đạp tự nhiên không phải bình thường tiên thế giới cùng thế giới là không cùng một dạng nếu như là một cái nho nhỏ l i n h vực đại la nếu như không phải phong ấn chính mình lấy chân thân tiến nhập cũng có thể làm cho lĩnh vực trực tiếp tán võ cái này linh vật tiên đại la nói đạp liền đạp trên thực tế như vậy l i n h vực cũng không tồn tại thế giới ý chí vừa nói thế nhưng hiện tại lý tô chứng đạo đại đạo muốn đạp là cả thế giới thiên cái này liền khó khăn từ cổ trí kim đản sinh t i ê n đế cấp tồn tại không ngừng một cái có thể từ không có người thành công đạt tiên đây chính là độ khó sở tại đế chủ đây là muốn làm cái gì trong tam giới tất cả thánh nhân cũng đã bị kinh động cái này mấy tỷ năm trôi qua ngoại trừ lý ra ra đời nhiều thánh nhân bên ngoài trong tiên giới ngược lại là lại ra đời một cái thánh nhân ma tiên giới chung đồng dạng lại ra đời một cái thánh nhân rất nhanh không chỉ có thánh nhân bị kinh động rất nhiều b ả n thánh c h u ẩ n thánh đồng dạng bị động mấy tỷ năm trôi qua thiên giới các thánh nhân cũng không phải là không có tiến bộ nhưng cách đại đạo thánh nhân còn kém ra không ít trước mắt đại đạo thánh nhân đều xuất từ lý ra mắt thấy lý tô lại đưa tới động tính lớn như vậy các thánh nhân mỗi một người đều có chút khó hiểu lý tô muốn làm cái gì lý tô lực lượng đã đạt đến đ ỉ n h phong đại đạo thánh nhân chẳng lẽ lý tô lại muốn làm cái gì đột phá có thể đại đạo thánh nhân đã là từ cổ trí kim lực lượng đình phong đi lên nữa không ai biết là cảnh giới gì đạp tiên tri đạo đạp t i ê n sau đó là cảnh giới gì lý tô cũng không được biết nhưng theo lý tô dẫn động động tĩnh càng ngày càng mạnh trong tam giới rất nhiều t h á n h nhân mơ hồ có suy đoán chẳng lẽ hắn muốn hành đạp t i ê n cử chỉ thượng thanh đạo chủ nhãn tình sáng lên đạp t i ê n những thứ khác t h á n h nhân ánh mắt r ồ n r ậ p sáng lên lúc này cả thế giới đại đạo cấp độ đã gào lên lý tô đạp t i ê n cử chỉ ở cả thế giới đều đưa tới một hồi kinh thiên s ó n g lớn l i ê n phản g phất có cơn s ó n g thần điên cuồng nhằm phía lý tô muốn đem lý tô báo phủ lúc này lý tô nghiêm nhiên thành thế giới chỉ định hắn nhìn qua giống như cùng phong sóng lớn bên trong một diệp tiểu tiểu thuyền con một dạng một ngày hắn đỡ không được cho dù là hắn cũng phải thân tử đạo tiêu không tồn tại ở thế gian hung hiểm trong này làm cho rất nhiều thánh nhân mỗi một người đều sợ mất mật bất luận cái gì một đoá bỏ sóng đều đủ để để cho bọn họ bao phủ cho nên với bọn họ căn bản không dám có bất kỳ nhắc tới lực lượng cử động hắn muốn đạo tiên hôn độn h ả i ở chỗ sâu trong một cái tiên đế đại khủng bố mơ hồ cảm giác được tiên giới động tĩnh nực cười nhìn ngươi chết như thế nào cái tiên đại khủng bố cũng không có tới gần tiên giới mà là xa xa nhìn lên chê cười có chút ý tứ bất quá như đỡ không được cũng chỉ có thể rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng khắc một nữ tính tiên đế đại khủng bố đối với lý tô cũng không coi trọng lần này đ ạ p tiên thời gian hao phí không sáu mươi ba hiển nhiên dài hơn hung hiểm cũng là thực sự hung hiểm dù cho lý tô cất mấy tỷ năm đạp tiên năng lượng cũng dùng mấy ngàn năm thời gian thang đến ngày này toàn bộ đất trời vô số thế giới cũng vì đó chấn động lý tô trên người tất cả khí tức trở nên thu lại bằng vào nhiều như vậy đạp tiên năng lượng lý tô thành công đ ạ p tiên vượt qua tiên đế cảnh cảnh giới này không cách nào hình dung lý tô ánh mắt nhìn về phía vô cùng bắt ngát chư thiên thế giới hắn lúc này liên đại đạo cũng vì đó thân phục đã bảo trí tôn a lý tô khen nói trí tôn hắn cư nhiên thành công lúc này trong biển hỗn độn còn sót lại tiên đế đại khủng bố mỗi một người đều kinh ngạc thành công lý t ô các đời sau thì hoan hô cổ đế trong con mắt toát ra vui sướng cùng sùng bái người đàn ông này để cho nàng cũng bắt đầu sùng bái chương 689, đạp thiên phụ thân thật l à p đồng trong biển hỗn độn hai tỷ mội đánh về phía lý tô trong lòng một bên cổ đế trong lòng rốt cuộc chẳng phải chua đạp t i ê n cảm giác thế nào nàng hỏi còn được lý tô nói cái này qua loa lấy lệ trả lời làm cho cổ đế có chút không nói bất quá buổi tối hàng lâm phía sau lý tô cùng nàng thần hợp sau đó liền để cho nàng thể nghiệm một bà đạp thiên cảm giác cái loại cảm giác này tuyệt vời không gì sánh được cho dù là đại đạo thánh nhân cũng ở đại đạo c h i hạ trường nói cũng cần tiện đường mà đi nếu như một thời đại suy sụp đại đạo thánh nhân lực lượng cũng sẽ theo suy yếu đây là tất nhiên nhưng đạp thiên sau đó tự thân chính là toàn bộ lực lượng căn nguyên thiên địa mục nát mà ta bất hủ dù cho thời đại thay đổi lý tô cũng vẫn có thể sừng sưng ở đỉnh phong bên trong hiện tại cũng có thể vĩnh hằng đi lý tô nhìn về phía vô cùng lâu địa phương xa vĩnh hằng hắn không chắc chắn lắm bởi vì a cũng không biết theo tuế nguyện trôi qua sẽ phát sinh cái gì thế nhưng đ ạ c thiên sau đó chính hắn hoàn toàn không cần lo lắng thời đại suy yếu ân giới hạn cho hắn chính mình nữ nhân của hắn cùng các đời sau lý tô thì không phải là đặc biệt khẳng định mặt khác thời đại tại sao phải suy yếu lý tô còn không biết mặc dù quá khứ mây tỷ năm nhưng thời đại này vẫn nằm ở đình phong thậm chí thời đại này bởi vì sự hiện hữu của hắn sợ rằng so với từ cổ trí kim tất cả thời đại đều càng cường thịnh nói sợ có vẫn là thái tuyệt được rồi một điểm bởi vì ai cũng không biết đi qua tuế nguyện bên trong đến cùng đã trải qua bao nhiêu cái thời đại ở vô cùng lâu đời thời đại t h như ở trên ngàn hơn vài cái thậm chí nhiều hơn thời đại phía trước sẽ có hay không có c à n g cường đại thời đại không người biết được một ít vô cùng lâu đời thời đại sợ rằng liền di tích đều sẽ không lưu lại thời gian trung quy biết tiêu mà toàn bộ lại là cường đại đến tột đ ỉ n h mấy trăm hơn ngàn cái thời đại xuống tới rất có thể dấu vết gì cũng sẽ không để lại dù sao một thời đại tồn tại thời gian đều là lấy một ư ơ i tỷ năm vì tính toán lý tô xuyên việt trước chỗ ở tinh hệ một viên hàng tinh phòng bệnh đều không có một ư ơ i tỷ năm bất quá lý tô trưởng thành đến bây giờ tình trạng phía sau dường như còn có thể bằng vào hệ thống tiếp tục mạnh mẽ chỉ là điều này liền làm cho lý tô khẳng định đ ạ p thiên sau đó ở càng trên cao còn có cảnh d ư ớ i vẫn có thể trưởng thành sở dĩ lý tô không có gấp sống rồi mấy tỷ năm sau tâm tính của hắn càng thêm trầm ồn hắn có thể đủ nhị được thời gian kế tiếp lý tô cường địa điểm ở chỗ nghiên cứu thời đại thay đổi vấn đề cùng với hắn phải nghĩ biện pháp làm cho cả lý gia cùng cùng với chính mình cùng nhau vĩnh hằng không nói toàn bộ lý g i a dù sao bây giờ lý g i a quá to lớn một ít thực rất nhiều sao p h à m nhân hậu đại bản thân liền tại thay đổi bên trong c h ỉ ít muốn cho nữ nhân của hắn cùng hắn xem trọng hậu đại có thể không chịu thời đại gông cùng x n g xích dù sao cho dù có hệ thống thêm được nữ nhân của hắn cùng xem trọng hậu đại bên trong có thể thành thánh đều đã rất ít có thể đến đại đạo thánh nhân ít hơn có thể là tiên cũng liền mấy người có hy vọng nếu như không có biện pháp ngăn cản thời đại thay đổi vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình yêu người cùng nhau vĩnh hằng đương nhiên lấy hệ thống đan dược đối với lý tô tuổi thọ trói chặt nữ nhân của hắn cùng hậu đại vậy cũng có thể vẫn sống sót chỉ là lực lượng biết suy yếu xuống phía dưới ở lý tô đạp thiên sau đó làm lý tô tiên nhập tiên giới thời điểm rõ ràng đã nhận ra không cùng một dạng địa phương tiên giới thiên địa đối với hắn vẫn là hoan nen nhưng cùng lúc lại có một loại kính nể cảm giác l ú a mạch làm nhiều t h á n h nhân đối mặt lý tô thời điểm cảm giác càng thêm rõ ràng ở lý tô là đại đạo thánh nhân thời điểm thánh nhân nói bị lý tô toàn diện áp chế coi như lý tô cũng không có bất kỳ cố ý cử động mỗi cái thánh nhân ở lý tô trước mặt đều áp lực sân đại nhưng thánh nhân cũng dám với hướng đại đạo thánh nhân xuất thủ chỉ bất quá đánh không lại nhưng bây giờ các thánh nhân cho dù có dũng khí xuất thủ bọn họ nói cũng sẽ không có bất cứ động t í n h gì đây cũng không phải là áp chế toàn bộ thế giới chỉ lực bọn họ đều không thể ra trì lý tô chỉ cần một ước l i ề n có thể đem cả thế giới đối với bọn họ ra trì đặc tắt làm cho các thánh nhân dù cho ở trong tiên giới chiến lược cũng đi theo vận đục trong b i ể n không có gì phân biệt đây chính là đạt tiên lý tô nếu không cho phép thiên đô không dám di chuyển chương sáu trăm chín mươi mấy tỷ năm cổ đế cũng đạt tiên thời gian trôi qua lý tô đạt tiên Vì t h ờ ngày này a trong tiên giới rốt cuộc có nhân chứng đại lộ từ thánh nhân đến đại đạo thánh nhân quá khó khăn cổ đế đã từng thân là tiên đế trở về tiên đế đều dùng hơn một trăm linh triệu năm mà đã từng cổ đế ở nàng thời đại dùng trên một mươi tỷ năm mới trở thành tiên đế lần này chứng đại đạo t h á n h nhân vẫn là lý tô nữ nhân nàng chính là lý tô từ tiểu linh vực chung mang ra ngoài để một cái người làng ngữ yên làng ngữ yên đi ở mọi người trước mặt đến rồi t h á n h nhân sau đó lớn lên lại càng không dễ dàng ai có thể chứng đại đạo quyết định bởi sáu trăm chín mươi ba rất nhiều yếu tố có rất nhiều t h á n h nhân cả một cái thời đại đều không biện pháp chứng đạo đại đạo đâu làng ngữ yên kiếm đạo xác thực lợi hại nàng đã từng hóa thân lúc liền có thể kiếm c h ạ m thương thiên tuy là chém là tiểu linh vực tiên nhưng là đã đủ gặp nàng kinh tài tuyệt diễm vâng không vì sao lý tô biết để một cái đem nàng mang ra ngoài càng ngày càng yêu nghiệt trong biển hỗn độn có tiên đế đại khủng bố đã nhận ra lại bất lực chỉ có thể giấu kỹ m à tiên giới chung ưu nguyệt rốt cuộc cũng thành thánh cả thế giới một mảnh thịnh vượng phần v i n h lý tô dâu chân biên đến c à n g xa vời trong biển hỗn độn một cái tiếp một cái thế giới không ngừng xuất hiện sinh ra ở lý tô dưới sự hướng dẫn biên đến lớn mạnh không ra ngoài dự liệu những thế giới này chung nhất nữ nhân ưu tú đều sẽ trở thành lý tô nữ nhân h á n hậu đại trải rộng chư thiên toàn bộ hỗn độn hải từng cái thế giới giao lưu cũng nhiều hơn rất nhiều thế giới trên cơ bản đều có một ít đi thông tin giới truyền thống trận đương nhiên bởi khoảng cách quá xa những thứ này chuyển tống trận người bình thường sử dụng không lên trong biển hỗn độn các tiên nhân giấu chân cũng biến thành càng thêm đi sâu vào một ít thông thường tiên nhân cũng dám vào hôn sông hải thám hiểm thời gian liền cái này dạng một năm rồi lại một năm không k h â trôi rất nhanh vài tỷ năm thời gian trôi qua ngày này lý tô lần nữa đi tới cái kia khỏa thế giới thụ trước mặt vài tỷ năm đi qua cái này khỏa thế giới thụ đã triệt để trưởng thành cái này khỏa thế giới thụ thái cao quá lớn bên trong dựng dục vô cùng thế giới những thế giới này chung nhất lớn mạnh một cái đã có thể so với một phương vũ trụ có thể chống đỡ bán thánh cấp bậc tồn tại toàn bộ hỗn độ tây vẫn còn ở liên tục không ngừng từ trong biển hỗn độn hấp thu năng lượng không ngừng lớn mạnh cũng chỉ có hỗn độn tây mới có thể như vậy hấp thu năng lượng lại qua vài ước năm ngày này thần linh trên thế giới sinh mệnh nữ thần cũng rốt cuộc thành thánh thần linh thế giới cũng lớn mạnh đến có thể sinh ra thánh nhân trình độ cho thần linh thế giới lấy thời gian toàn bộ thần linh thế giới còn sẽ không ngừng lớn mạnh đuổi theo tiên giới không có khả năng nhưng trưởng thành đến có thể so với mấy tỷ năm trước tiên giới là có khả năng lý tồ ánh mắt nhìn về phía xa xa nếu như tất cả thế giới đều có thể so với tiên giới thời đại này như thế nào điêu linh lý tô khẽ nói thời đại thay đổi nếu như là thế giới thay đổi lời nói đi qua thời đại thay đổi sau đó các thánh nhân rất nhiều t u y ể n trạch biến thành đại khủng bố nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì trong biển hỗn độn căn bản không có thế giới khác thế giới đều bị g ặ m sạch chỉ còn một cái dòng độc đ i n h nhưng nếu như sở hữu thế giới đều có thể so với tiên giới một cái thế giới điêu linh còn có khác một cái thế giới đâu tuy nói lực lượng không phải dễ dàng như vậy chuyển hoán nhưng chỉ cần hoàn thiện khác một cái thế giới luân hồi chuyển thế đến khác một cái thế giới đâu cổ á i tiêu đế nói nàng cũng mong muốn đạt tiên lấy lý tô đầy tám tỷ tuổi thời điểm ngày này cổ đế rốt cuộc cũng muốn đạt tiên nàng cũng muốn siêu việt tiên đế bên trên nàng đạp tiên quá trình so với lý tô mà nói khó khăn rất nhiều dùng trên vạn năm mới thành công nhưng cuối cùng cũng thành công lại tới rồi một cái hỗn độn biển sâu chỗ còn sót lại đại khủng bố tuyệt vọng một cái vẫn chưa xong lại tới một cái một ngày đạt tiên liền không chịu thời đại hạn chế cái này cờ mở nở làm sao còn chơi tờ s cầu hoa tươi chương 691, ác quỷ tiên đế thế giới suy yếu mẫu thân hỗn độn hai nạn trên biển nói không có phần cuối sao không biết ở ta thời đại ta không có tìm được phần cuối trong biển hỗn độn lý t ô cùng cổ đế còn có hai cái khuyên ữ đang ở tìm kiếm lấy hỗn độn phần cuối của biển lúc này lý tô đã nhận ra cái gì mang theo tam nữ liền đi trước một cái phương hướng chỉ dùng ngàn năm hắn liền vượt qua thánh nhân cần vài chục vạn năm mới có thể vượt qua khoảng cách đi tới một nơi bất quá vẫn là đã muộn đối phương đi qua hang ngầm lưu không chỉ có lưu còn đem cái kia hang ngầm hủy diệt rồi ác quỷ tiên đế cổ đế cảm thụ được nơi đây còn sót lại ba động khe nói đúng vậy có đại khủng bố ở ác quỷ đạo một đạo bên trên trở thành tiên đế ác quỷ tiên đế ác quỷ đạo còn đang không ngừng mạnh mẽ cổ đế nói đúng là mạnh mẽ ác quỷ đạo lại có thể chống đỡ tiên đế tồn tại ác quỷ tiên đế cái này nếu không phải là lý tô lớn lên nhanh thời đại này trăm phần trăm xong đời nguyên do bởi vì cái này tiên đế không cần sử dụng phá cấm n g u y ê n lực là có thể phát huy ra tiên đế thực lực cái này cmn ờ ở h a i có thể ngăn cản coi như trong tiên giới rất nhiều thánh nhân ở trong tiên giới có thể đỡ một chút nhưng đối phương không sợ tiêu hao kéo đều kéo chết ngươi các thánh nhân mượn tiên giới chỉ lực quả thật có thể làm cho chiến l ư c t r ư n g lên có thể chiến đấu thời gian lâu dài tiên giới cũng sẽ vì vậy bố suy sụp còn tốt thời đại này ra khỏi một cái lý tô toàn bộ thời đại trưởng thành rất nhanh cho dù có ác quỷ tiên đế cũng không đủ gây sợ đương nhiên có thể giải quyết đối phương tốt nhất lý tô bắt đầu rồi truy tung chỉ bất quá cái gia hỏa này quá rào h o ạ n vô cùng cậu lý tô tìm rất nhiều năm đều không có tìm được đối phương cái gia hỏa này rất có thể là có bao xa trốn bao xa dù cho thành ác quỷ tiên đế cũng căn bản không dám thò đầu ra vẫn bị lý tô chấn áp trong lòng phòng trường biệt khuất muốn chết mắt thấy đuổi không kịp lý tô cũng không, không quá để ý vẫn tiếp tục chính mình nhịp điệu thời gian tiếp tục trôi qua rất nhanh mười tỷ năm trôi qua trong biển hỗn độn tiến một bước phục linh đã có một ít thế giới phát triển đến có thể so với lý tô xuyên việt lúc tiên giới trình độ không phải hay yếu một ít hiện nay mạnh nhất một cái thế giới cũng liền hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại mà thôi t i ê n đế trong mắt thời đại là chính mình thế giới thời đại nhưng trong mắt ta thời đại cũng là cái này c h ư thiên vạn hạn giới như vậy thời đại lý nên là vĩnh bất điêu linh lý tâu nghĩ nếu như không có đại khủng bố quấy dối trong biển hỗn độn trải rộng thế giới coi như một cái thế giới điêu linh cũng chỉ có thế giới mới không ngừng lớn lên đem cách cục đặt ở toàn bộ hỗn độn hải đặt ở c h ư thiên v ạ n giới như vậy thời đại s á c thực chắc là vĩnh bất i ê u linh nếu như là cái này dạng coi như tiên giới suy yếu lý tô cũng có thể làm cho nữ nhân của mình cùng các đời sau tiến nhập bên ngoài thế giới của nó đương nhiên đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cái này mười tỷ năm lý tô đã tại làm nhiều tay chuẩn bị hắn đã tại bắt đầu tự nghĩ ra nhất giới một giới này cũng không phải thông thường nhất giới mà là vĩnh hằng giới vĩnh hằng giới lấy hắn lực lượng vì nguồn suối chỉ cần hắn không chết giới này liền vĩnh bất i ê u linh cái này có thể cho lý tô những thứ kia không cách nào đạp thiên nữ nhân cùng hậu đại một cái nghỉ lại chỗ một giới này sáng tạo ra cũng không khó khó khăn là lý tô muốn đem nữ nhân của hắn cùng đời sau ấ n ký từ trong tiên giới lấy ra đi ra hiện tại sao lý tô không có gấp trước hết để cho các nàng trưởng thành thực sự trưởng thành không đi lên thế giới lại bắt đầu suy thoái nói lại nói suy bại tới lại qua vài tỷ năm sau ngày này thế giới suy bại tới loại này suy bại đặt ở tu sĩ thậm chí tiên nhân bình thường thời gian chừng mực đến xem đều không cảm giác được bởi vì phi thường chậm chạp nhưng lý tô rõ ràng cảm nhận được không cần một trăm triệu năm chừng mực chính là lấy một thời gian vạn năm chừng mực đến xem một cái linh vực ở nơi này một vạn năm gian phi thăng tu sĩ số lượng 1.8 số lượng đang không ngừng trượt chuyện một cái phi thường chân nhẫn đường xéo mà nếu như đặt ở một trăm triệu năm trường mực nhìn lên loại này trượt c à n g kinh người hơn cả thế giới linh khí cũng đang không ngừng suy giảm cứ việc bây giờ tiền giới đại đạo thánh nhân đã có bốn cái thánh nhân đều có gần trăm năm thế giới bổn nguyên vô cùng hùng hậu thế nhưng cả thế giới chính là ở suy yếu vấn đề ở chỗ nào lý tô quan sát một trăm triệu năm sau khe nói n không biết cổ đế trả lời rất đơn giản chương sáu trăm chín mươi hai không thể nói trí tôn đây là chuyện gì xảy ra đúng vậy thế giới bổn n g u y ê n cũng không có khâu kiện ngược lại càng ngày càng hùng hậu có thể cả thế giới chính là đang không ngừng suy bại bên trong trong t h n giới tất cả thánh nhân tụ tập với nhau cái này hơn một ư ơ i tỷ năm trôi qua nhờ vào tiên giới lớn mạnh ngoại trừ lý ra ra đời đông đảo thánh nhân bên ngoài tiên giới tiên nhân bản thân cũng ra đời không ít thánh nhân tiên giới bản thân thánh nhân số lượng đã có mười lăm cái mỗi một cái thánh nhân đều có một ít n ộ n g trừ bọn họ ra yêu thánh cùng ma thánh nhóm cũng tới bọn họ cũng n ộ n g bởi vì suy yếu là cùng nhau tam giới là một cái trình thể nhưng thế giới khác còn không có suy yếu như thần linh thế giới những thế giới này đều còn rất tốt còn đang trong thời kỳ tăng lên tam giới suy yếu tới cũng vô cùng kỳ quái hai mươi mốt đệ thường nhân lý giải tam giới tiên nhân thánh nhân nhiều lắm khả năng đưa tới linh khí không đủ dùng loại này ý tưởng cũng không phải như vậy trên thực tế theo tam giới phổn mình cùng lớn mạnh toàn bộ tam giới linh khí còn đang không ngừng biên đến nồng n ặ n g b ồ n nguyên biến đến ngày càng hùng hậu còn như năng lượng đến từ đâu các tiên nhân tiêu hao lớn như vậy vì sao linh khí không giảm mà lại tăng vấn đề này liền dính đến rất phức tạp thiên địa vận hành nguyên lý bên ngoài t ă n nguyên hay là đang h ỗ độn hải trong biển h ỗ độn một mảnh h ỗ độn t i ê nhưng n biện pháp là ợ i dụng những n thứ hôn đâu ộ t thật, Nhưng c bây giờ tiên giới biến đến xưa nay chưa từng có đỉnh thị sau đó tư n h i ê n bắt đầu suy yếu cái này liền không hợp với lẽ thường vật cực tất phản thịnh thì tất suy có thể tại sao sẽ như vậy một cái thánh nhân tự lẩm bẩm hắn cũng xem không rõ lý tô đứng ở thế giới chỗ cao nhìn lấy bọn họ thảo luận cũng không nói lời nào ngươi nói đúng đã từng có lẽ là bởi vì trong biển hỗn độn luôn là chỉ có một cái lớn mạnh thế giới sở dĩ thế giới suy bại bị coi thành thời đại suy bại bên người của hắn cổ đế khẽ nói cổ đế ánh mắt đã sớm không ở chỗ bất luận cái gì một cái thế giới bên trong mà là tại chư thiên văn g ớ i đã từng bởi đại khủng bố hung hăng năng ngược một thời đại hôn sông trong b i ể n chỉ có một cái thế giới có thể lớn mạnh hoặc có lẽ là là thế giới này lớn mạnh mới mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới đại khủng bố nhóm cũng sẽ chăn heo rất nhiều thời đại đại khủng bố nhóm đều ở đây âm thầm chờ đấy một ngày thời đại đến đ ỉ n h phòng liền sẽ xông lên đi thu gạt sở dĩ thế giới thay đổi chính là thời đại thay đổi bất quá có một vấn đề là nếu là chăn heo vì sao không nhiều lắm nuôi mấy cái lý tô trầm ngâm một chút tiến nhập sơn hà đồ chung cái này bên trong là hắn kim ốc tàng tiểu chỗ dẫu là mấy cái nữ tính đại khủng bố các nàng cần thời gian dài ngủ say trong đó có ba cái đã bị lý tô dọn dẹp dễ bảo nhưng là có mấy cái còn không có khuất phục đặc biệt là cái kia chuẩn đế đại khủng bố mặc dù không có khuất phục lý tô cũng không để ý ngược lại nó h lại liền đứng lên khi dễ một phen nói cho ta biết các ngươi vì sao không nhiều lắm theo đuổi mấy cái thế giới lớn lên lý tô đi tới một cái đã khuất phục đại khủng bố nơi đó đưa nàng tỉnh lại hỏi thế giới nào lớn lên đây không phải là bảy trăm hai mươi chúng ta có thể quyết định nhưng có một cái quy luật chính là một thời đại nếu như chỉ có một cái thế giới cái kia cái thời đại này thay đổi sẽ trở nên nhanh hơn cái kia đại khủng bố nói lý t ô lại hỏi các người nếu như thu nhiều cắt mấy cái thế giới không phải có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn quả thật có thể thu được nhiều chỗ tốt hơn nhưng chúng ta càng nghĩ tới hơn là ở ác quý đạo tiến thêm một bước nhưng so với đơn t u ầ n thu gặt thế giới làm cho thời đại thay đổi lấy được chỗ tốt càng lớn hơn nữa nếu để cho càng nhiều thế giới lớn lên rất có thể sẽ trưởng thành đến một cái chúng ta không cách nào k h ô n g chế cục diện sinh ra vô số cường giả tựa như hiện tại cái này đại khủng bố ngược lại là rất thành thật vì cái gì thời đại thay đổi các ngươi lấy được chỗ tốt càng lớn lý tố hỏi cái này đại khủng bố há miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nàng không nói ra miệng không thể nói nàng nói chương sáu trăm chín mươi ba thiên nếu không hành vậy liền đổi một mảnh trời lý tô cũng không có lại ép hỏi cái này đại khủng bố không thể nói cũng không phải là nàng không muốn nói phòng t r ư n g cùng ác quỷ đạo có quan hệ nàng nếu nói là ác quỷ đạo khả năng sẽ bỏ nàng đi hắn trước phải tìm ra tam giới suy thoái nguyên nhân thời gian kế tiếp lý tô liền thời gian d à i đợi ở trong tiên giới cùng lý ra rất nhiều thánh nhân đại đạo thánh nhân còn có cổ đế cùng nhau tìm kiếm nguyên nhân tam giới cái khác thánh nhân cũng vô cùng phối hợp lý tô để cho bọn họ làm cái gì bọn họ liền đang làm cái gì toàn bộ tiên giới các tiên nhân cũng p h i thường nghe chỉ huy tỷ như lý tô để cho bọn họ đỉnh chỉ tu luyện trăm vạn năm bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn đỉnh chỉ cái này dạng dùng mấy ngàn năm phía sau lý tô rốt cuộc có manh mối ngày này lý tô ý chí tiến vào tiên giới bổn nguyên trong biển tiên giới bổn nguyên hải vô cùng hùng hậu mỗi một ngày đều vẫn còn ở biến đến càng hùng hậu thế nhưng cũng không biết dành cho cả thế giới bất kỳ bổ sung lý tô ý chí đông nhiên chấn động toàn bộ bổn nguyên hải đều gào lên tìm được ngươi sau đó lý tô ý chí mạnh đánh về phía một cái phương hướng nơi đó một cái khổng lồ ý chí bị lý tô ép đi ra ở lý tô ý chí phía dưới cái này cực kỳ đáng sợ cực kỳ to lớn liền tiên đế đều không thể phát hiện cũng vô pháp cùng với đối kháng ý chí cũng là run lên thì ra là thế cổ đế ý chí xuất hiện rất nhiều đại đạo thánh nhân ý chí cũng xuất hiện thế giới suy thoái nguyên nhân tìm được rồi thế giới ý chí ra đời chính mình ý thức đây cũng là căn nguyên thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vì số cầu những lời này nói chính là thiên vô tình cùng lạnh nhạt thiên có thể xem thành thế giới ý chí thế nhưng thiên vô tình cùng lạnh nhạt cũng không phải là tâm tình mà là thiên lấy giống nhau thái độ đối đ ã i vạn sự vạn vật thiên địa chúng sinh trên thực tế thiên như bảo trì như vậy trạng thái là tốt nhất dựa theo thiên địa vận hành p h á t tắc uy tắc mà vận chuyển cho dù là t h á n h nhân cũng không có thể quá nhiều can dự vận chuyển của thiên đạo sợ nhất ngược lại thì thiên biến được có t ì n h bây giờ thiên chính là biến đến hữu tình nó ra đời chính mình ý thức đã có thể xem thành một cái sinh mệnh là sinh mệnh thì có s u lợi bản năng cũng chính là ích kỷ nó tại sao phải tiêu hao bồn nguyên đi làm cho các tiên nhân được lợi chớ đừng nhắc tới mọi người quá nhiều phụ trách tâm tình bị nó hấp thu giống như thái ất đại la bọn họ có thể bảo trì tâm tính không thay đổi sống lại lâu cũng không có tâm kiếp chính là có thể đi qua đạo quả đem chính mình toàn bộ mặt trái loại bỏ nhưng loại bỏ đi nơi nào tự nhiên là giữa tiên h địa đi sau đó đã bị bên ngoài hấp thu sở dĩ ở vô số ước năm sau đó mấy ngày liền cũng xảy ra d ị biến cũng ra đời chính mình ý thức biến đến đ ích kỷ đứng lên sở dĩ nó khóa cứng toàn bộ mình muốn mượn thế giới bổn nguyên tới thực hiện thuế biến điều này cũng làm cho đưa đến thế giới bổn nguyên tuy là hồng hậu nhưng tam giới nhưng ở suy bại trước đây ta cũng phát ra ra đáng tiếc đã chậm ta lực lượng suy yếu quá nhanh chỉ là cái g i a hỏa này cho là mình có thể độc chiếm thế giới bổn nguyên lại chưa từng trải qua nghĩ ác quỷ đạo là khắc tinh của nó cổ đế hoàn toàn minh bạch rồi thế giới ý chí ra đời chính mình ý thức biến đến ích kỷ phía sau khóa cứng thế giới bổn nguyên làm cho thế giới suy bại xuống phía dưới t h á nhân n h đại đạo thánh nhân lực lượng cũng sẽ suy yếu thế giới ý chí nỗ lực dùng thế giới bổn nguyên để hoàn thành thuế biến trở thành một cái hoàn chỉnh lại độc lập sinh mệnh có thể hết lần này tới lần khác có đại khủng bố những thứ này đại khủng bố nắm giữ á c quỷ đạo đúng lúc là thế giới khắc tình dù cho thế giới suy yếu thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân cũng sẽ không phá hư thế giới của mình ngược lại sẽ bộ dạng phương nghị cách cứu vớt có thể đại khủng bố biết bọn họ biết hút khô thế giới lại hút khô thế giới bồn nguyên thế giới ý chí liền trực tiếp biến xóa b ư ớ c chỉ có thể mở lại đây cũng là đi qua đại đa số thời đại thay đổi lúc một cái tình huống thiên nếu không hành vậy liền đổi một mảnh trời a tìm ra nguyên nhân rất thì dễ làm tiên đế khả năng làm được nhưng hắn có thể lúc này cái tiết h ế giới ý chí đã gào lên đánh về phía lý tô đây là ý chí tầng diện đọ sức bởi vì đối phó nó chỉ có thể dùng ý chí nhưng nó là một cả thế giới ý chí tiên đế coi như phát hiện ý chí của nó cũng không biện pháp đối phó nó câu nhưng lý tô có thể hắn lạnh rên một tiếng ý chí không yếu thế chút nào đ ụ n g tới cái kêu ra đời chính mình ý thức thế giới ý chí bị lý tô một cái đ ụ n g này nhất thời thì không được lý tô căn bản không có lời nói nhảm ý chí lần thứ hai đ ụ n g tới một lần lại một lần không phải ta mới là thiên các ngươi đều là con kiến hôi g ê tởm con kiến hôi thế giới ý chí phát ra cuồng loạn d i đạo hắn thật vất vả ra đời chính mình ý thức lại tự nhận là mạnh đến nôi đã có thể cùng lý tô khiếu bản mới rốt cuộc khóa kín thế giới bồn nguyên có thể lại không nghĩ rằng lý tô c ư nhiên cường đại đến đáng sợ như thế hắn làm sao cam tâm kết thúc nhưng không cam tâm cũng không dùng lý tô h ừ nhẹ một tiếng vỗ liền đem bên ngoài đánh tan chương 694, đổi tiên h vĩnh bất điêu linh thời đại ùng ùng mau nhìn thiên làm sao đang chảy máu kèm theo lý tô cùng thế giới ý chí chi chiến toàn bộ tam giới đều chấn động lên đây không chỉ là tiên giới ý chí càng là toàn bộ tam giới ý chí cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian rất dài ở lý tô nơi đó cũng là rất ngắn sở dĩ cái này dạng cùng các thánh nhân hợp đạo lúc giống nhau chính mình cảm thấy chỉ là thời gian rất ngắn có thể thế giới bên ngoài đã qua một trận chiến này ở trong t a m giới ràng qua mấy trăm thời gian và năm cái này mấy triệu năm bất kể là thiên giới vẫn là ma tiên giới vẫn là cái k h á c giới thậm chí rất nhiều l i n h vực yêu vực ma vực bên trong cả thiên không đều lấy đổ máu nhưng làm không biết bao nhiêu người sợ hãi thiên lưu huyết đây chính là chẳng bao giờ phát sinh qua sự tình thiên v ị sao đang chảy máu chẳng lẽ có cái gì đại tha nạn sắp xẻ ra sao một chỗ lĩnh vực bên trong vô số tu sĩ lòng người bàng hoàng giống hệ thế giới mặt thế đến lúc này bầu trời ở giữa một cái to lớn thông đạo đột nhiên xuất hiện ngay sau đó một vị tiên nhân từ phía trên giáng lâm xuống có tiên nhân hàng l â m 617. vô số tu sĩ r ồ n dập nhìn lại thiên điệu bất nhân trí tôn p h ạ t tiên chư vị không cần kinh hoàng cái tiêu tiên người thanh âm làm cho nhiều tu sĩ chấn định lại chuyện như vậy ở vô số l i n h vực b ê n trong đều đang phát sinh tiên nhân hạ giới sau đó còn để lại thạch đ ị a ghi chép dù sao trận này chiến tranh kéo dài thời gian hơi dài mây t r o n thời gian và năm đ ặ t ở tiên giới khả năng không coi vào đâu đ ặ t ở rất nhiều l i n h vực bên trong cũng không giống nhau đó là không biết bao nhiêu thế hệ bao nhiêu đòi tu sĩ vô số l i n h vực bên trong cũng n h i ề u một cái trí tôn phạt thiên truyền thuyết mi triệu năm sau rốt cuộc thiên không có chảy máu không chỉ không có đồ máu cả thế giới cũng từ từ khôi phục bình thường cái kêu ra đời chính mình ý thức thiên bị lý tô giải quyết triệt đề sau đó hắn vì tam giới thay đổi một mảnh trời mảnh này thiên dĩ nhiên là không có chính mình ý thức chỉ là đại biểu cho lệnh như băng phát tắc nói theo một cách khác phát tắc băng lãnh mới là tốt nhất băng không Coi như thiên điệu ý chí sinh ra chính mình ý thức không phải ích kỷ cái kia cũng không phải là chuyện gì tốt đổi ngày sau tiên giới lần thứ hai tiến hành rồi không ngừng lớn mạnh bên trong một trăm ước năm hai mươi tỷ năm thật nhiều ước năm sau đó tiên giới vẫn không có điêu linh ngược lại biến đến càng ngày càng cường đại bất quá bởi vậy cũng ra đời một vấn đề mới chứng đạo biến đến khó hơn phiêu lưu cũng lớn hơn đ ạ p tiên đồng dạng biến đến khó hơn giống nhau cảnh giới các tiên nhân so với trước kia muốn càng cường đại rồi nhưng một cảnh giới muốn tiến bộ cũng biến thành khó hơn tuy nói có vấn đề như vậy nhưng toàn bộ thời đại có thể nói vĩnh bất điêu linh toàn bộ hôn đ ộ n h ả i vô số thế giới cũng bắt đầu nở rộ không ngừng lớn mạnh những thế giới này lớn mạnh tới trình độ nhất định phía sau cũng sẽ gặp phải thế giới ý chí ra đời chính mình ý thức vấn đề nhưng đều bị lý tô giải quyết rồi ngày nay một cái thế giới thế giới ý chí ra đời chính mình ý thức phía sau lại một lần nữa bị lý tô phát hiện bất quá lý tô rất nhanh phát hiện cái này thế giới ý chí chính mình ý thức tương đối hiếm thấy cũng không có vì mình mà cách t r ở thế giới phát triển loại này quá hiếm thấy lý tô liền đem bên ngoài giữ lại quan sát thời gian tiếp tục trôi qua vô số năm phía sau tiên giới trải qua thời gian trong quá khứ đã tương đương với thật nhiều cái thời đại nhưng tiên giới vẫn không có yêu linh những thứ kia còn sót lại đại khủng bố từng cái sợ rằng hắn mất đợi lâu như vậy cư nhiên không có chờ được thời đại yêu linh ngược lại nên đón vô số phồn vinh lại thịnh vượng thế giới cái này hoặc giả chính là vĩnh hằng a trong biển hữu nội vô cùng thế giới chỗ cao lý tô đứng ở nơi đó khe nói hiện tại là vĩnh hằng sao lý tô không dám khẳng định hắn sống thuế nguyệt đã quá lâu hắn đều sống quá tương đương với đi qua nhiều cái thời đại tuổi trước mặt hắn lực lượng còn đang không ngừng mạnh mẽ Đạp tiên sở a sau u nếu nguyên hậu đó, cũng không phải là điểm kết thúc. Đương đó, độ, đạp đế. có có cũng thúc. cường còn cường không không ngừng tăng cường sau đó, nếu như không có tiến độ, nguyên bản tiên tiên nhân, có lẽ còn không bằng tăng tiên giới giới kết phải thế thế là lẽ s dĩ lúc này thì có hai lần đ ạ p tiên ba lần đ ạ p tiên lý tô tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này hắn lực lượng theo tuế nguyệt trôi qua còn đang không ngừng mạnh mẽ chỉ là lý tô thủy trung không xác định mình bây giờ đến cùng có hay không thực hiện chân chính vĩnh hằng hắn đã sống rồi hơn trăm tỷ năm khá dài như vậy năm tháng trôi qua hắn hậu đại đã trải rộng chư thiên và giới dài dòng tuế nguyệt cũng không có tiêu ma lý tô tình cảm m ã n liệt tương phản làm cho lý t â u ngày càng hưởng thụ loại này vĩnh hằng sinh hoạt chỉ là dù cho sống thêm hơn vạn ước năm không có chân chính vĩnh hằng cũng không có chút ý nghĩa nào mặt khác lý t â u cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để hiểu rõ hệ thống lý do sở dĩ hắn bắt đầu đi nghiên cứu cùng tiếp xúc thời gian lĩnh vực nỗ lực tìm ra hệ thống tăng nguyên bằng không cái này thì tương đương với có phương diện cao hơn một cái tồn tại cho hắn cái này hệ thống vậy hắn coi như cái gì vô địch chương sáu trăm chín mươi năm quy về hỗn độn siêu thoát phát hiện sao hỗn độn hải biến được mầm manh vạn ước năm sau cổ đế thanh âm vang lên lý tô phát hiện ngươi nói vững hẳn sợ rằng không cách nào thực hiện cổ đế nhìn về phía lý tô nói lý tô ánh mắt nhìn về phía vô cùng thế giới ánh mắt biến đến thâm thúy đứng lên lại qua không biết bao nhiêu lúc năm cả thế giới còn không có suy bại cảm giác tiên giới trên lực lượng giới hạn còn đang không ngừng để thắng nhưng cảnh giới mới cũng không có sản sinh chỉ bất quá bây giờ tiên nhân so với trước tia đồng cảnh giới tiên nhân không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu thiên nhân cũng bắt đầu chia cấp thiên tiên nhất trọng đến thọc trọng kim tiên nhất trọng đến thọc trọng mỗi một trọng còn tiến hành rồi càng nhiều hơn tế phân bây giờ một cái thiên tiên đều có thể so với đã từng một cái đại la thế giới mạnh mẽ phía sau làm cho bên trong mọi người cũng vì đó được lợi tiên giới quang huy thì chiếu rọi vô cùng thế giới tiên giới phát tắc đem c h ư thiên vạn giới đều thâu tóm đại khủng bố nhóm phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng không biết bọn họ có hay không bị ngao chết nếu như không có bọn họ chỉ sợ cũng ở không kỳ rừng trong giấc ngủ say dù sao hiện tại đã qua không biết bao nhiêu cái thời đại thời giờ có thể thời đại này vẫn không có nửa điểm điều linh ý tứ nhưng lý tố biết chân chính vĩnh hằng hắn còn xa xa không có thực hiện hôn đồn hải biến đến càng ngày càng mỏng hôn độn hải vô biên vô hạn nhưng trung quy không phải chân chính vô hạn t h i ê n giới bành trướng không biết bao nhiêu ước năm đã sắp đem hôn độn hải ép khô ép khô sau đó sẽ phát sinh cái gì lý tô mơ hồ đ o á n được quả nhiên mấy vạn đức năm sau chân chính thời đại m ạ t pháp lại tới toàn bộ hôn độn hải rất nhiều đại thế giới bổn nguyên tăng thêm đình chỉ hôn độn hải cũng sẽ không hôn độn biến đến chân chính không có vật gì biến thành chân chính hư không chư thiên vạn giới lại không bổ sung nhưng bên trong tu sĩ còn đang không ngừng tu luyện những thế giới này bổn nguyên bắt đầu tiêu hao số lớn cả thế giới đặc ở lớn thời gian chừng mực nhìn lên đang lấy m ộ lớn. Lớn theo thời n g gian trôi qua hôn luận phạm vi không ngừng mở rộng bởi tài nguyên tu luyện thần trường vô số thế giới cách sinh tồn đều biến đến tàn khốc đứng lên lý tô cũng không có tiến hành bất kỳ can thiệp chỉ là đưa hắn xem trọng hậu đại nhận trở về cho dù là tiên giới cũng bắt đầu đối mặt vấn đề này cấp độ này tiên ngươi có thể không thể đạp cổ đế nhìn về phía lý tô nàng nói thiên không còn là tiên giới thiên không phải cái này chư thiên vạn giới thiên mà là chư thiên vạn giới bao quát tiên giới ở bên trong chỗ ở hỗn độn hải thiên hỗn độn hải cũng không phải vô cùng vô tận cái này vô số ước năm lý tô vẫn đem đi khắp nhưng cho dù là tiên đế thị rất chung hỗn độn hải cũng là vô cùng vô tận bởi vì hỗn độn hải là một cái cờ l i n kết cấu n g ư ơ i thủy c h u n g đi không được chấm dứt nhưng vẫn là có hạn chỉ bất quá nhận thức đến bên ngoài hưu hạn lực lượng t ầ n g thứ phải vô cùng cao không phải nói ngươi cảm thấy hắn hưu hạn liền được mà là thực lực đạt đến không phải tới trình độ nhất định ngươi chỉ biết cảm thấy nó là vô hạn có thể n ó đúng là có hạn hưu hạn liền đối mặt bây giờ vấn đề trung quy biết suy kiệt mà cố hưu quy tắc chính là ở chỗ suy kiệt sau đó hết thảy tất cả đều sẽ quy về hỗn độn sau đó đẩy ngã làm lại ta hiểu được lý tô ánh mắt nhìn về phía vô cùng xa xa sau đó bước ra một bước nơi đó cái kia ẩn nút vô số năm ác quỷ tiên đế bị hắn một bà bắt được ngươi làm sao phát hiện được ta ác quỷ tiên đế kinh ngạc nàng tư n h i ê n bị lý tô bắt được lý tô cũng không trả lời nàng không ngừng xuất thủ đem còn lại đại khủng bố bắt một cái ở sau đó trên người của hắn hát vụ hiện lên ngươi ngươi đây là ác quỷ đạo làm sao có khả năng ngươi ở đây ác quỷ đạo ở trên tạo nghệ cư nhiên cao hơn ta cái kia ác quỷ tiên đế quá sợ hãi cổ đế trong con mắt đồng dạng có kinh sắc nàng không nghĩ tới lý tô cư nhiên âm thầm nghiên cứu ác quỷ đạo hơn nữa ở ác quỷ đạo ở trên tạo nghệ cao tới đáng sợ không có gì không có khả năng lý tô thản nhiên nói trong mắt hắn thế giới đã thay đổi ác quỷ đạo sát thực dị hóa làm tiêm nhiễm sau đó chư thiên vạn giới vô cùng sinh mệnh ở trong mắt ngươi cũng chỉ là khả khẩu lương thực tìm được ngươi thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở một chỗ đặc biệt địa phương nơi đó nội lơ lửng một cụ q có tài c ô này q có tài chính là ác quỷ đạo dị hóa căn nguyên không nghĩ tới hay là có người tìm đến nơi này trong có tài vang lên một cái thanh âm sâu kín vô số năm qua vô cùng năm tháng trôi qua lý tô cư nhiên tìm đến nơi này người biện pháp như thế không có biện pháp siêu thoát ra thế giới này lý tô thản nhiên nói ngươi nói đúng ta siêu thoát không được nhưng ta cũng ở kiệt lực ngăn cả ngày tới đây đương thế giới bành trướng đến mức tận cùng nên đón chỉ là chung kết thanh âm kia nói nói như vậy ngươi còn cảm giác mình đang làm chuyện tốt lý tô nói đứng ở vô tận t u ế nguyện góc độ tốt hay xấu cũng không trọng yếu thời đại của ngươi bao nhiêu sán lạn đáng tiếc c h u n g quy biết toàn bộ quy về hỗn độn chúng ta cũng đem kết thúc hiện tại ngươi hối hận sao thanh âm kia lại nói hối hận vì sao hối hận sán lạn nhất thời cũng tốt so với giống như ngươi vậy mục nát vĩnh sinh tốt sống ở hỗn độn uy về hỗn độn có gì không thể lý tô như đ i n h chém s á t nói mặt khác ai nói ta không thể siêu thoát rồi đang khi nói chuyện lý tô đưa tay ra chụp vào quan tài suất kỳ quan tài cũng không có phản ứng dường như trong quan tài tồn tại biết không phải là đối thủ của lý tô quan tài bị lý tô chóc trong tay ác quỷ đạo dừng ở đây à còn như ngươi làm nô lệ của ta c h u tội đối với ngươi cho ta sinh đứa bé phía sau ta suy nghĩ cho người tự do lý tô thản nhiên nói sinh con hai chữ trực tiếp làm cho trong quan tài tồn tại không bình tĩnh có thế ể dường như, được căn bản không được phép sự phản đối của nàng. phép h của đối sự t giới suy bại còn chưa kết thúc không chỉ có như vậy toàn bộ hôn độn hải vẫn còn ở lấy một cái tốc độ kinh người thu nhỏ lại chứ thiên v à giới đều ở đây tới gần không ngừng tiếp cận thời đại này chừng mực đ ặ t ở p h à m nhân nơi đó vẫn là vô cùng dài là lấy ngàn tỷ năm chừng mực đ ặ t ở tiên nhân bình thường chừng mực đồng dạng là vô cùng dài tuyệt đại đa số tiên nhân không sống lâu như vậy nhưng ở lý tô chừng mực bên trên có thể rõ ràng chứng kiến một nghìn năm sau một cái đại la đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến bên ngoài thế giới của nó cả thế giới đang có giúp lại toàn bộ đều muốn quy về hỗn độn trí tôn đại ân bọn ta suốt đời khó quên trong tam giới hiến viên đạo chủ t r ở các loại thánh nhân đối với lý tô cảm kích không thôi bởi vì lý tô để cho bọn họ tiến nhập hắn sáng tạo vĩnh hằng giới đại la đều có thể từ sáng thế giới tiên giới dưới l i n h vực thì có đại la nhóm công lao thánh nhân từ không cần phải nói nhưng lý tô vĩnh hằng giới như thế nào đơn giản thế giới đây là hắn hao phí vô số năm mới chỉ có chế tạo ra thế giới chỉ cần chạm trừ thế giới ân ký liền có thể tiến nhập vĩnh hằng giới bên trong chỉ cần lý tô bất hủ vĩnh hằng giới người bên trong liền sẽ theo vĩnh hằng lý tô lần này mang đi là mình tất cả n ữ nhân cùng với chính mình sở hữu hậu đại trừ cái đó ra hắn trả lại cho ra khỏi một ít danh lệch tiên giới đã từng cùng hắn giao hảo một ít tiên nhân cũng nhận được tư cách đương nhiên chủ yếu là thái ớt trở lên dù sao không đến thái ớt căn bản không sống tới thế giới quy về hỗn độn ngày nào đó cả thế giới lý tô mình không bận tâm thế giới vẫn còn ở co rút lại theo thế giới co rút lại cả thế giới luân hồi c h i đạo cũng mình nhưng tan vỡ đại đạo tan vỡ thiên đạo không còn hết thể đều đem quy về hỗn độn với sinh linh mà nói thật không có ảnh hưởng sẽ không tạo thành sinh linh đồ t h á n các loại bởi vì nay toàn bộ phát sinh thời gian chừng mực rất dài rất nhiều tiên nhân mình cũng ngao không phải cái thời gian đó càng chưa nói người bình thường t u y ệ t đại đa số sinh linh đều có thể được sống thọ và chết tại nhà lý tô cùng cổ đế yên lặng đợi rất nhiều năm chư thiên và giới đều đụng đụng vào nhau cả thế giới đều nhanh biến thành một cái cứ điểm có chút tương tự với lý tô xuyên việt trước vũ trụ nổ lớn kỷ điểm nhưng hôn độn hải đại biểu chư thiên và giới lại so với lý tô xuyên việt trước vũ trụ không biết lớn bao nhiêu lần chỉ là đã từng phồn tỉnh thế giới đều so với vũ trụ càng lớn khi nghỉ vào đi thôi đến lúc rồi lý tô nói được rồi phu quân cổ đế tiến nhập vĩnh hàng giới chỉ còn lý tô một người nếu như hắn không thể siêu thoát ra nơi đây cuối cùng biết theo thế giới co rút lại cùng c h ư thiên vạn giới cùng nhau quy về hỗn độn nhưng hắn có thể hệ thống bên trong vô tận siêu thoát năng lượng điên cuồng d ó t vào ngay sau đó lý tô khí tức điên cuồng để thăng một ngàn năm g à n n phía sau ở hết thệ toàn bộ đều muốn quy về hỗn độn lúc lý tô liền xông ra ngoài cái này vọt một cái đi ra ngoài hệ thống cũng theo đó tan vỡ hoàn thành lần này siêu thoát phía sau hệ thống sứ mệnh cũng triệt để hoàn thành lại cũng không còn tồn tại sau ắ p l đó lý c l tô lần nữa kích thích thời gian trường hà thấy được cái kia đệ một cái gà cho mình phạm nhân nữ tử nàng vì mình sinh hạ mấy người hải tử phía sau ở ba mươi tuổi vốn nhờ bệnh hương tiêu n g ọ c vẫn ở nàng tử vong thời điểm lý tô nhanh chóng xuất thủ đem thần hồn của nàng vô tới ngay sau đó lý tô lại kích thích thời gian tuyến nhanh chóng vỗ lấy nhiều cái từng theo cùng với chính mình nhưng đã sớm qua đời phạm nhân cô gái thần hồn ngay sau đó toàn bộ n g u y ê n nát lý tô liền xông ra ngoài tiên giới cùng chư thiên vạn g i ớ i chỗ ở cái tia khổng lồ thế giới hoàn toàn biên thành một cái không nhìn thấy điểm bên trong toàn bộ về không lần này về không cũng vì lý tô tạo thành một cái thời gian bê hoàn hắn hệ thống đang là chính bản thân hắn chế tạo sau đó đưa cho đi qua chính mình nhưng cũng không có nghĩa là có vô hạn cái chính mình lý giải đứng lên có lẽ có điểm khó nhưng chính là hắn hiện tại đưa cho đi qua hắn nhưng lại không có tương lai hắn đây là một cái đặc thù bế hoàn cũng không tồn tại thời không song song các loại một cái đơn giản thời gian hoàn m à thôi ở lý tô cấp độ rất dễ hiểu mà bởi thế giới quy về hỗn độn hắn tồn tại đoạn thời gian này tuyến cũng không có người có thể cử động làm cái điểm kia từ hỗn độn một lần nữa diễn biến một cái mới hỗn độn hải t r i lúc đã là một cái thế giới hoàn toàn mới thời gian tuyến cũng không giống nhau cũng căn bản không người có thể ngược dòng đến lý tô tồn tại thời gian tuyến không nhúc nhích được rồi cái kia một cái bế hoàn sở dĩ cái này một cái bế h o ả n liền không gì sánh được h o à n mỹ hắn còn thuận tiện đem chính mình trước mấy tốt đã tử vong thần hồn của thê tử mang ra ngoài cũng chỉ có thể hiện tại mang ra ngoài đại đạo thánh nhân thời điểm đều không biện pháp bởi vì các nàng thời điểm chết luân hồi không được đầy đủ làm sao không thể nào tìm kiếm mới xuyên việt không lâu lý tô không có năng lực cam đoan các nàng sống sót sở dĩ hắn hiện tại mới về đến các nàng tử vong nhất khắc đem thần hồn của các nàng mang đi c ũ sở dĩ đem thần hồn bắt đi lại vì các nàng trọng tố thân thể làm cho các nàng ở vĩnh hằng giới hưởng thụ vinh sinh cũng xứng đáng các nàng đã từng gả cho hai bàn tay trắng hắn tình nghĩa lý tô ánh mắt nhìn về phía xa vô tận chỗ hiện tại hắn không có hệ thống bởi vì hệ thống bản thân liền là chính hắn tay trả sát nhưng không chút nào q u n hệ bởi vì nay vô số ước năm đi qua hắn lực lượng đã sớm cường đại đến một tình trạng đáng sợ không cần hệ thống hắn đã sừng sững ở đình phong coi như tiếp tục đi lên t r ư ờ n g thành cũng chút nào không cần lo lắng hắn cùng với chính mình con cái huyết mạch liên tiếp cũng đã vững chắc không có hệ thống con cái tu luyện đồng d ạ n g có thể cho hắn biên đến càng mạnh mặt khác thực hiện con cái cùng nữ nhân tốc độ tu luyện thêm được ở hệ thống sau khi biến mất cũng không có chút nào vấn đề làm thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định chỉ là thủ đoạn không giống với m à thôi lấy lý tô hiện t ạ i mạnh chỉ cần hắn nguyên nhân tới một cái người ở bên người của hắn h í c một hơi lý tô tận lực tiết lộ ra ngoài một chút tiên khí bây giờ lý tô có thể trong nháy mắt tay trả sát n cái hệ thống mượn nữa chợ một cái thế giới quy tắc sẽ cung cấp năng lượng làm cho hệ thống cho một cái người liên tục không ngừng phát thường lệ chỉ bất quá hắn cho mình hệ thống là tốt nhất sau đó mượn thời gian bế hoàn g tới thực hiện hỗn độn lúc này lý tô trong con mắt đã thấy vô số hỗn độn thế giới những thứ này hỗn độn thế giới cùng hắn chỗ ở hỗn độn thế giới giống nhau ở tiên đế trong mắt đều là vô biên vô hạn vô hạn to lớn chỉ có siêu thoát mới có thể nhảy ra chỉ có siêu thoát mới có thể chân chính vĩnh hằng ngũ chương sáu trăm chín mươi sáu chân chính vĩnh hằng đại kết cục lý tô tâm niệm vừa động xuất hiện ở vĩnh hằng giới bên trong phu quân phu thân vĩnh hằng giới bên trong hắn rất nhiều n ư nhân hậu đại đều tới thành công không cổ đ ế hỏi thành công lý tô nói cổ đế trong con mắt lộ ra vui sướng phu quân thật là n g ư ờ i sao vài năm sau lý tô thành công vì mình nhóm đầu tiên phạm nhân thê thiếp trọng n ị c h đ ụ c thân các nàng từng c á i chứng kiến hắn thời điểm đều có chút không dám tin tưởng các nàng đều có chút tuổi trẻ lý tô mặc dù không có biện pháp kéo dài tuổi thọ của các nàng nhưng duy trì dung nhan tương đối dễ dàng hắn còn là nỗ lực làm xong rồi là ta lý tô ôm các nàng các nàng khó có thể tưởng tượng phu quân của mình hiện tại lại là tiên nhân bên trong tiên nhân lấy tử vong của các nàng chết nhận thức đều không thể nào hiểu được thế nhưng chỉ cần ở phu quân mình bên người vẫn b ồ i cùng với chính mình phu quân thì tốt rồi sư tôn ta mang ngươi xem càng lớn thế giới ngày này lý tô nắm trưởng một tay ra khỏi vĩnh hằng giới bây giờ trưởng môn cũng đã đặt tiên vĩnh hằng giới bên ngoài ánh mắt của nàng nhìn về phía vô số hỗn độn thế giới nhẹ nhàng đem đầu y theo ở tại lý tô trên đầu lý tô mới là thế giới của nàng đâu những thế giới này vào không được bất quá tiến vào cũng không ý gì nơi đây là địa phương nào hỗn độn giới sao cổ đế nghiên cứu hỗn độn thế giới không ít thời gian nói lý tô cũng không biết là địa phương nào bất quá có thể khẳng định là hắn hiện tại đã thực hiện chân chính vĩnh hằng lực lượng nguyên với tự thân liên tục không ngừng căn bản không có suy giảm ý tứ hắn mang theo mấy cái đã siêu thoát nữ nhân cùng hậu đại ở mảnh thế giới này trong biển tìm kiếm rất nhanh lý tô phát hiện tuy là cổ đế vào không được những thứ k i a hỗn độn thế giới hắn ngược lại là tiến vào được những thứ này hỗn độn thế giới mỗi một cái đều vô biên vô hạn cùng lý tô siêu thoát đi ra hỗn độn thế giới có một ít cùng loại nhưng lại có một ít thế giới thì như rất nhiều hỗn độn thế giới chung sẽ không có đại khủng bố cũng có hỗn độn thế giới chung có hắc thủ sau màn cũng sẽ đi thu gặt từng cái thời đại người ở bên trong vì vĩnh hằng có chân chính vĩnh sinh vì siêu thoát có thể nói không chỗ nào không làm lý tô liền một bên thăm dò vô cùng thế giới một bên quá chân chính vĩnh hằng sinh hoạt ở một ít hôn độn thế giới chung ngẫu nhiên cũng có kinh d i ệ m nữ tử trở thành lý tô nữ nhân không biết bao nhiêu năm phía sau lý tô đã cường đại đến cảnh giới nhất định hắn cũng phát hiện mảnh này chân chính vô hạn khu vực cũng không phải chống không người cũng có một chút siêu thoát đi ra cửng giả chỉ bất quá cuối cùng là hắn quá mạnh mẽ một điểm những thứ này siêu thoát đi ra đều kém xa tít tắp lý tô có còn hay không thế giới rộng lớn hơn lý tô cũng không biết có lời ngược lại tốt hơn bởi vì nếu như thế giới là có giới hạn vậy quá n h ả m chán một điểm ngược lại hắn hiện tại đã thực hiện chân chính vĩnh hằng hắn vĩnh hằng giới cũng càng lúc càng lớn bên trong đến từ vô hạn hỗn độn thế giới trung kinh tài tuyệt d i ệ m nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều thiên địa đang biên mà hắn không thay đổi tuế nguyện tôn trào không ngừng có thể thời gian cũng không từ bại lý tô chính văn hết cảm tạ mọi người xem tiếp thời gian gần năm tháng gần một trăm sáu mươi văn chữ phía sau khả năng viết có điểm nhanh nhưng tỉnh tiết là hoàn chỉnh từ gạt là thư, thư hóa diễn bắt đầu tiến hóa từ mỹ nhân ngư đạo chủ đến hải dương chúa tể cuối cùng cảm tạ tất cả huỳnh đệ một đường trông đỡ chúc các ngươi vạn sự như ý sự nghiệp học nghiệp gia nghiệp nghiệp nghiệp, nghiệp hài lòng chống đ ts chính văn kịch tình đã hoàn chỉnh đây là lam tinh thiên đối với nguyên bản kịch tình không có bất kỳ ảnh hưởng đại gia hãy nhìn phải xem tuế nguyệt vô tận ở lý tô siêu thoát rồi thế giới thời gian lại một lần nữa tôn trào không ngừng lấy ước năm vị kế thời gian l ặ n g yên trôi qua cái này một mảnh tràn đầy hỗn độn thế giới thế giới trong biển tràn đầy vô tận huyền bí lý tô thường thường cũng sẽ tiến nhập nào đó một cái thế giới bên trong tìm một chút thế giới này một ít thế giới ở tồn tại không biết bao nhiều cái thời đại sau đó cũng sẽ cuối cùng quy về hỗn độn thỉnh thoảng lý tô cũng có thể chứng kiến một ít mới hỗn độn thế giới sinh ra Ở đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt hai mươi mốt phía sau ngày này lý tô rốt cuộc tìm được thời gian huyền bí hắn bắt đầu tiến hành rồi thời gian hồi tưởng cái này cũng phía trước thời gian quay lại cũng không giống nhau bởi vì hắn xuyên việt cái thế giới kia đã quy về hỗn độn thời gian bế hoàn mình nhưng hình thành bây giờ thời gian quay lại là ở toàn bộ hỗn độn giới c h u n g tiến hành đi ngang qua khắp nơi dáng dấp thời gian trường hà hành trình phía sau ngày này rốt cuộc lý tô tìm tới chính mình muốn tìm được đồ vật chắc là nơi này lý tô khẽ nói ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khổng lộ thế giới nơi đó một đạo lưu quang đang xuyên qua thế giới vết tưởng bay về phía khác một cái thế giới này đạo lưu quang chính là xuyên việt lúc hắn như vậy mà nói l a m tình hẳn là ở cái thế giới này thời gian khôi phục bình thường rất nhanh lý tô liền tới đến đó cái hỗn độn thế giới ở ngoài di đi tới nơi này cái hỗn độn thế giới phía sau lý tô phát hiện cái này hỗn độn thế giới có một ít dị thường bên trong thời gian bị n g ư ờ i khóa được rồi dù cho quá khứ vô số ước năm cái này hỗn độn thế giới bên trong cư nhiên mới qua không đến mấy năm nói cách khác nơi đây tương đương với nằm ở một cái bất động thời gian có ý tứ thế giới này làm cho lý tô sinh ra hứng thú hắn bắt đầu nghiên cứu rất nhanh cái thế giới này thời gian liền khôi phục bình thường lý tô mạnh mẽ mở ra thế giới v á c h tưởng đang chuẩn bị tiến nhập lại phát hiện cái này hỗn độn thế giới tuy là vô cùng to lớn nhưng mà bên trong lại yếu đáng sợ lấy hắn bây giờ lực lượng nếu như tiến nhập bên trong sẽ để cho cái này hỗn độn thế giới trực tiếp tăng vỡ vì vậy lý tô phong ơn chính mình lực lượng l ạ g yên tiến nhập bên trong cảm giác quen thuộc ta vô dụng thời gian quá dài một chỗ thành thị đầu đường lý tô đứng ở nơi đó nhìn bốn phía ngựa xe như nước nơi đây là lang tinh cũng là hắn nguyên bản ra đời thành thị hải thành tòa thành thị này sở hữu mấy triệu nhân khẩu tuy là hắn xuyên việt thời gian thật lâu nhưng bởi cái này thế giới thời gian gian cơ hồ bị đông lại nơi này toàn bộ còn đỉnh ở lại hắn xuyên việt vài năm sau bộ dạng không có linh khí cũng không có siêu phạm tuy là lý tô phong ấn chính mình lực lượng nhưng bây giờ hắn vẫn có thể liếc mắt một liền thấy xuyên toàn bộ lam tinh nơi đây không có linh khí cũng không có siêu phạm không chỉ có lam tinh toàn bộ vũ trụ lý tô cũng đã đi khắp đồng dạng không phát hiện được nửa điểm linh khí đây là một cái không có linh khí thế giới cái vũ trụ này cũng phá lệ to lớn Hơn nữa, trong vũ trụ cũng không có hôn tuy là hắn sớm đã trở thành siêu thoát với thế giới ở ngoài vĩnh hằng bất tử tồn tại nhưng nêu địa cầu là chính mình ngay từ đầu ra hương lý tô cũng quyết định làm cho lam tỉnh hào hào phát triển một phen trước tiên ở nơi đây nhắc lên một hồi linh khí khôi phục a đối với lý tô thời gian chừng mực mà nói cải tạo lam tỉnh cùng toàn bộ vũ trụ căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian chương sáu trăm chín mươi tám cải tạo tinh cầu lại đến nhân gian vốn cho là mình linh lực dành cho lam tinh rót vào trong nháy mắt toàn bộ lam tinh liền sẽ tiến vào linh khí khôi phục thời đại nhưng làm cho lý tô tất cả không có từ nghĩ tới là ở linh khí rót vào trong nháy mắt toàn bộ tinh cầu dĩ nhiên bởi vì không chịu nổi linh khí mà trong nháy mắt khe nứt xem ra lam tinh kết cấu thật đúng là yếu đố nha lý tô lộ ra có chút nụ cười điều này cũng làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm cho viên tinh cầu này bị trực tiếp hủy diệt đây là quê quán của hắn một cái búng tay thời gian tạm ngừng đồng thời lý tô chậm rãi đem lực đạo của mình chậm rãi rút ra làm cho lam tinh có thể tiếp nhận được loại này lực lượng thời điểm đâu nó ở bông ra thời gian tinh cầu không tiếp tục xuất hiện khe nứt nhưng là bởi vì mới vừa chấn động toàn bộ tinh cầu thu được linh khí cường đại dĩ nhiên so trước đó bành trướng có gấp năm lần tả h ư u lý tô nếp miệng lên hết sức hài lòng đồng dạng nó cũng tại lúc này chậm rãi giảm xuống tin vào lam tỉnh tầm trời thất tầng bởi linh khí khôi phục trên cái thế giới này rất nhiều vốn có tiên thiên có thể chịu tải linh khí côn trùng cùng quái thú cũng đều theo bành c h ư n g lên rất rõ ràng nhân loại vũ khí nóng đối với những con trùng này cùng quái vật không tạo được tổn thương gì ngược lại chỉ biết hoàn toàn ngược lại dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp lý tô suy đoán thời gian ba tháng nhân loại tổng sản lượng sẽ giảm bóp 50%, m m ư chừng nửa năm có thể chống lại những con trùng này quái vật nhân loại cũng chỉ còn lại có 5%. đây là không có biện pháp sự tỉnh cho dù thành tựu chân chính vĩnh hằng bất tử cường giả tồn tại nhân loại hành vi mình cũng là không thể nhúng tay can thiệp tối đa nó chỉ có thể dành cho những cái này nhân loại chính giữa kỳ tại cùng chút có năng lực tu hành đám gia hỏa một ít chỉ dẫn nhưng lý t ô rõ ràng ở nhân loại có tiếng quân sự lực lượng không có bị tiêu hao sạch phía trước chính mình nếu như tùy ý xuất thủ tất nhiên cũng sẽ bị trở thành ngoại tộc cuối cùng nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công mặc dù ngay cả gia lông đều không tổn thương được nhưng cái này cũng không phải là chính mình muốn kết quả đợi đến bọn họ thực sự không đủ sức chống cự thời điểm chính mình lại xuất thủ cứu vớt cái kia thời gian sẽ có siêu còn bạn tùy hiệu quả thực sự là đang tt ca lại là một trận nhàm chán thời gian lý tố khé nói thời gian ba tháng trước mắt liền đi qua nhưng cái này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lý tô nhân loại chống lại hầu như có thể bị xưng là linh ba tháng còn chưa qua hết cũng chỉ còn lại có ba mươi tổng số nhân số dựa theo cái dạng này phát triển tiếp không bao lâu nhân loại ngược lại sẽ trở thành trên viên tinh cầu này lâm nguy sinh vật đang nhìn dị thú cùng trùng q u â n bên kia ngay trong bọn họ rất nhanh thì có một ít côn trùng đi qua linh khí tiến hóa ra cực kỳ cao chỉ số qr đồng thời năng lực học tập cũng tăng lên rất nhiều còn có chút côn trùng thậm chí đã trở thành độc lập đi lại tồn tại trên viên tinh cầu này nhân loại hữu hiệu sinh tồn thổ địa còn xuất lại hai mươi năm chiếm lớn tỷ lệ chính là côn trùng còn lại một bộ phận lại là các loại kỳ chân dị thú hết thẻ đều vừa đúng lý tô thoại âm roi xuống trong n g a y mắt đã gian là rơi xuống cự đại nhân loại thành bang nội bộ thiên nhân loại này thành bang vẫn tương đối hoàn thiện trên đường cái vẫn là ngựa xe như nước nên đi làm người đi làm nên làm ăn việc buôn bán còn có một số nhân loại chiến sĩ cầm trong tay s ú n g ống ở đầu đường tuần tra mà trong tay bọn họ vũ khí thì rõ ràng đã biến thành s o ắ t gùn loại này đại uy lực vũ khí cứu chương sáu trăm chín mươi chín sơ nổ nguy cơ to lớn làm cho lý tô rất thất vọng là có thể sử dụng linh khí nhân loại thiếu chi rất ít trong đó có một bộ phận người đúng là có thể sử dụng linh khí thế nhưng bọn họ cũng không có tuyển trạch cầm vũ khí mà là tuyển trạch như chiếc cầm trong tay súng ống lợi dụng súng ống l i ê n tại lý tô vẫn còn đang suy tư như thế nào làm cho nhân loại chân chính trên ý nghĩa trưởng khống linh lực làm cho linh lực trở thành bọn họ chủ yếu sử dụng đồ vật thời điểm xuất hiện có chuyện xảy ra mặt đất dĩ nhiên c h ầ m rãi phát khởi chấn động mà ở đường sắt ngầm lối vào rất nhiều hơn ban tộc thì thép lên từ đường sắt ngầm lối vào chạy ra rất rõ ràng dưới bị xâm lấn nhất cấp đề phòng nhất cấp đề phòng trên đường cái phát thanh 660 r ấ t nhanh liền vang lên người máy này thanh âm cùng lúc đó hơn m ộ ư ơ i chiếc quân dụng xe tải trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đây người xuống tất cả đều là thân thể khỏe mạnh bắp thịt của nam những thứ này thân cao có gần chừng hai thước cầm trong tay động lực toàn bộ kẻ cơ bắp trên người đặc chế nhu tính áo giáp tản ra nhỏ bé ánh sáng màu xanh lý tô có thể cảm giác được phía trên linh khí xem ra bọn họ đã nắm giữ chút linh khí đạt được phương pháp sử dụng thế nhưng thực lực nha còn có đợi kiểm nghiệm đường sắt ngầm lối vào rất nhanh thì bị thiết môn phác hóa nhưng nguy hiểm dường như cũng không có giải quyết rất nhanh trên cửa sắt liền ra hiện vô số nhô ra a tiểu tổ chờ một lát cự thú đem đại môn mở ra về sau các ngươi chính diện tập kích cái này thanh thúy rồi lại lo âu thanh âm nữ nhân làm cho lý tôi không khỏi nhìn lại đó là một cái tư thế hiên ngang nữ tử cả người xuyên đặc t h ủ phòng hộ đồng phục chiến đấu biểu tình nghiêm túc t ậ t cùng từ ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra được nàng bây giờ có bao nhiêu kiên nghị b tiểu tổ các ngươi từ quái thú mặt bên tập kích bọn họ khiến cái này tạp quái môn cũng nếm thử sự lợi hại của chúng ta nhớ kỹ không muốn phá hủy bọn họ tình hạch đây là để thăng chúng ta chiến sĩ chỗ m ấ chốt đây là ta long đội cho các ngươi hạ đạt từ mệnh lệnh l o n g đội trưởng ăn bài xong hai chỉ đội ngũ về sau. lý tô như trước giống như là một người không có chuyện gì giống nhau đứng cách quân xa cách đó không xa địa phương chọn một tốt nhất một góc độ nhìn lấy hành động của bọn họ mà cái này thời long đội trưởng cũng chú ý tới vô sở sự sự lý tô nàng sải bước đi lên đến đây đưa tay ý bảo lý tô mau rời đi khu vực nguy hiểm vị tiên sinh này mời ly khai cái này q u á i thú lập tức phải đối với nơi này phát động tập kích các ngươi những thứ này thông thường bách tính tốt nhất ngoan ngoan trốn được phía sau không muốn cho chúng ta thêm phiền cái này long đội trưởng tuy là dáng d ấ t thanh tú thế nhưng nói tới nói lui thời điểm đúng là có điểm không phải được người ta yêu thích lý tô cũng không có phản ứng nàng mà là tiếp tục đem l ự c chú ý đặt ở cái tia đường sắt ngầm trên cửa chính trong chốc lát đại môn kia cũng đã bị lôi xé thiên sang bãi khổng các ngươi phải đối mặt không phải thông thường quay thú mà là bò cạp sức chiến đấu rất mạnh người a tiểu đội cùng b tiểu đội lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ lý tô nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ theo như lời g i a ngoan n g thoại làm cho cái này nữ tử trong nháy mắt lâm vào trong trầm mặc nhìn lấy lý tô ánh mắt khinh thường kia long đội trưởng phản phất giống như là minh bạch rồi cái gì nàng cũng không phải là một cái thích đi làm cho thủ hạ mình liệu mạng g a hòa những thứ kia biết sử dụng linh khí chiến sĩ cũng đều là ngàn d b ọ chương t r kia bảy trăm khí, khí tuyệt đối kinh người suy đoán cái này là tới từ ở cấp trên quân uy nàng cũng từng nghe qua những đội trưởng khác nói qua có một ít thành bang bên trong sẽ có mấy cái đặc biệt cường đại nhân loại linh khí giả lực lượng và khí c r ẳ n g cũng đều cùng tên trước mắt này giống nhau như lúc trải qua thận trọng suy nghĩ về sau long đội trưởng rốt cục vẫn phải định nghe nghe lý tô lời nói ta có thể cảm giác được ngươi cùng những người thường kia có chút bất đồng cái kia lấy ngươi cao kiến chuyện này phải làm thế nào giải quyết đâu đối với cái này long đội trưởng thái độ lý tô thật là kinh ngạc nàng lại có thể trong thời gian ngắn lập tức nhận rõ hiện thực phía sau biểu hiện như vậy khiêm tốn loại người tuổi trẻ này trên thế giới này đã là cực kỳ ít có chỉ cần mình bồi dưỡng thỏa đáng như vậy hắn tất nhiên rằng cũng sẽ trở thành một cái phi thường cường đại tồn tại tư chất nhược điểm không việc gì quan trọng nhất là thái độ tốt đem ngươi thương cho ta nói xong phía sau lý tô vươn tay người sau đem bên hông súng lục trực tiếp đưa lên lý tô ở cầm súng về sau lợi dụng một loại phi thường chậm rãi lực lượng đem linh khí của mình rót vào súng ống bên trong hắn phi thường minh bạch nếu như nói nếu muốn làm cho bọn người kia phục lời của mình nhất định phải ở trước mặt của bọn họ cho thấy bọn họ đời này đều không thể chạm tới lực lượng chỉ có cái này dạng mới có thể để bọn họ về sau cũng sẽ không phản bác chính mình càng sẽ không dễ tin người khác lời dề ẩm pha nhìn kỹ chiêu này ta chỉ bày ra một lần ngẫu nhiên lý tô bưng lỏng dơ súng lục lên chỉ vào cái kia gần pha toái đường sắt ngầm phòng ngừa bạo lực cửa A b tiểu đội nhanh chóng rút lui trở lại cho ta đây là mệnh lệnh rút lui đến sau lưng của ta long đội trưởng ra lệnh về sau lại xoay người sang chỗ khác nhìn lấy lý t o chẳng biết lúc nào súng trong tay của hắn dĩ nhiên đã xuất hiện có chút ánh sáng màu xanh nhạt linh khí loại này linh khí nồng nặc hầu như đã để hắn lâm vào điên cuồng quá cường đại chỉ là loại này nhỏ bé áp cảm cũng đã làm cho hắn có một loại không nhịn được muốn trực tiếp thần phục xung động đối với cái này cái thoạt nhìn lên bình tĩnh như nước nam tử nội tâm của hắn càng là có tam đại rất yêu kỳ đồng thời đường sắt ngầm phòng n g a bạo lực đại môn trong nháy mắt bị trực tiếp xé nát ngay sau đó nương theo mà đến lại là cái k i a cự đại cái kìm long đội trưởng ngược lại hít một hơi khí lạnh dĩ nhiên là linh khí cấp hai đại bò cạp nàng đã từng thấy qua rất nhiều tuyệt mật quân đoàn báo cáo loại này linh khí cấp hai đại bò cạp ở thành quy mô tác chiến thời điểm đánh đâu t h ằ n g đó không gì cả nổi thậm chí có thể ngăn cản chiến thuật bom nguyên tử thương tổn Rất trong cấp thành mắt bị tiêu diệt, nhiều bang này như nháy muốn、so、3 cấp linh khí con kiến cùng phải hầu khí loại đại về đều sau, là bò bị gặp cạp so c viên này bình thường không có gì l ạ mang có một chút l a m quan g viên đạn tại đánh ở tại bọ cạp trên người người sau trong nháy mắt nổ bể ra tới biến hóa nhiều một v ò bùn não cường đại linh lực vẫn như c ũ ở hướng địa thiết nội bộ lan tràn ở nơi này con bọ cạp phía sau còn có một số những thứ khác quái vật toàn bộ bị cái này linh khí cường đại xé thành mảnh nhỏ trong khoảng thời gian ngắn long đội trưởng cảm giác mình có thể là sinh ra hảo giác cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn người cường giả này thưởng thức cùng nhận thức từ lam tinh linh khí phục tô tam tháng tới nay hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngoại hạng chiến đấu hoảng hốt trong lúc đó hắn phảng phất thấy được nhân loại có hy vọng tốt lắm bọn họ đã toàn bộ đều bị giết chết xem ra dưới đất một ít địa phương các n g ư ờ i nhân viên thi công ăn b ớ t ăn xé nhà xi măng cũng chưa hoàn toàn tưới nước tốt ức chương 701, m ộ t chút động tĩnh liền kỹ kinh tứ t o ọ n đây là lý tô căn cứ hiện tại xuất hiện côn trùng cùng quái vật mới có suy đoán mà long đội trưởng cũng không có đem lý tô theo như lời nói hoàn toàn để ở trong lòng nàng cùng những thứ khác những tên kia đều là giống nhau chìm nắm trong lý tô loại này cường đại trong sức mạnh không cách nào tự kiềm chế đừng phát lên người vội vàng đem súng này ngươi cất trước đi chờ một lát nếu để cho ngươi những thứ kia không có hảo ý bằng hữu chứng kiến còn tưởng rằng ta đang đánh lén các ngươi thì sa đến từ chính lý tô t r e o đ ộ a làm cho long đội trưởng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại đầu gối của nàng không biết vì sao không có biện pháp chống đỡ thân thể hắn cứ như vậy gắng gượng bị ở lý tô trước mặt ngài ngài là nhân loại hy vọng cuối cùng vô luận như thế nào ta đều hy vọng ta đều hy vọng ngài có thể đem loại này cường đại lực lượng truyền thụ cho chúng ta xin nhờ cái này long đội trưởng nói tới nói lui thời điểm không gì sánh được thành kính lý tô là có thể cảm giác được nàng hạ quyết tâm nếu như mình nếu là không thu nàng làm đồ lời nói hắn có thể sẽ gắng gượng bị đến chính mình thu hắn làm đồ mới thôi đối với dạng này nhân có thể cầm xuống đều là cực tốt sự tình nhìn nữa những thứ kia cả người xuyên thống nhất chế phục kẻ cơ b ắ p nhóm cũng đều dồn dập theo long đội trưởng cùng nhau quỳ xuống bọn hắn giờ phút này nội tâm chỉ có khiếp sợ và mừng như đ i ê n khiếp sợ là khiếp sợ với lý tô vô địch lực lượng mừng như đ i ê n là bởi vì bọn hắn thấy được nhân loại hy vọng lý tô vẫn là tương đối thỏa mãn đây không phải là hắn bây giờ muốn hiệu quả sao làm cái gì bộ dáng như vậy là có thể để cho ta đem tuyệt học dạy cho các ngươi sao mau dạy đem nơi này toàn bộ thu thập sạch sẽ ta sẽ cùng các ngươi cùng đi hướng các ngươi doanh địa long đội trưởng vốn tưởng rằng lý tô thành tựu một cái linh khí c ờ giả sẽ không gì sánh được cao ngạo cao ngạo đến làm cho hắn không với cao nội tình trạng nhưng ở nghe xong lý tô lời nói phía sau hắn trong nháy mắt lại khóc hắn n ằ m ngộng cũng muốn giải quyết hết loại này trong lúc bất t r ợ n xuất hiện linh khí khôi phục đưa đến biến dị a tiểu đội đang xác định không có có bất kỳ vấn đề gì về sau nhanh chóng trở lại huấn luyện của chúng ta căn cứ b tiểu đội thu dọn đồ đạc trở về cơ địa long đội trưởng là tương đương hưng phấn nàng n ằ m ngộng cũng muốn để cho mình sở bảo vệ tòa thành thị này ở giữa có một cái linh khí cờ giả nàng vô cùng rõ ràng lây lẫn trước dị thú triều dân mình có thể dẫn theo nơi này bách tính sống sót hoàn toàn là bởi vì vận khí t gặp được những côn trùng kia đều là căn bản bất nhập lưu tồn tại mấy phát run thuật đầu đạn hạt nhân là có thể giải quyết mà lần này nàng rất rõ ràng những b ò cạp này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ những linh khí này người sử dụng chống lại phạm vi nếu là thật để cho bọn họ vọt vào đến thành bang nội bộ thời gian nửa ngày nơi đây còn lại tất nhiên tất cả đều là phế tích trở về đến rồi căn cứ về sau lý tô mới phát hiện nguyên lai、like、nơi này còn có một số biết sử dụng linh khí nhân loại thế nhưng bọn họ linh khí đều quá yếu tuy là làm tinh linh khí đã đến nhất chi xung danh thời đại thế nhưng nhân loại nắm giữ không được tu hành phương pháp Sớm bị thất tình l ụ chương rục c sở e đậy, muốn biến thành c bảy trăm linh hai chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tuyển chọn trong khoảng thời gian ngắn long đội trưởng nội tâm dĩ nhiên sinh ra chủng ngưỡng mộ tình nhìn lý tô hắn gật đầu bày tỏ xác thực không sai chúng ta chúng ta căn bản sẽ không tìm được thích hợp phương pháp huấn luyện cái này thời long đội trưởng xuống xe về sau ngậm lên điếu thuốc thơm trong dây lát hít một hơi trên mặt của nàng cũng nhiều ra khỏi sợi cảm giác thống khổ n g ư ờ i bây giờ có thể thấy như thế cường đại chiến sĩ cũng đều là đi qua cực đoan nhất thống khổ nhất huấn luyện thể năng mới trở thành lần này d á n g vẻ long đội trưởng lời nói ở giữa tiết lộ ra trước nay chưa có gian khổ và bất đắc dĩ nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền quét một cái sạch nàng đem hưng phấn mà lại không gì sánh được chân thành ánh mắt nhìn về phía lý tô biểu hiện ra trước sở hai mươi ba không có dáng vẻ kích động ta biết kế tiếp ngươi có thể đem việc này làm được tương đương hoàn mỹ vô luận phát sinh cái gì ngươi cũng biết trợ giúp chúng ta đúng không ngươi là nhân loại sau cùng chúa cứu thế long đội trưởng đem lời nói tới đây phía sau liền trực tiếp đem điếu thuốc thật chặt nắm chặt trong tay lý tô có thể nhìn ra được trong mắt hắn thống khổ và khẩn cầu từ một cái cấp độ đi lên nói bị người trở thành chúa cứu thế kỳ thực lý tô không hy vọng là như vậy loại cảm giác ta không có biện pháp trợ giúp các ngươi nhiều lắm bình tĩnh này lời nói trong nháy mắt để long đội trưởng lần thứ hai về tới thống khổ và bất an bên trong nàng không thể tin được một cái mạnh như thiên thần nam nhân lại có thể như vậy cự tuyệt cho nàng vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi dù cho là mạng của ta long đội trưởng cực kỳ bền bỉ nói ra những lời như thế nàng loại thái độ này theo lý tô thật sự là có điểm thật đáng b u ồ n chính mình mạnh như thế đại còn có thể thiếu vật gì không nhưng lý tô phi thường minh bạch ý tứ của hắn nàng rất muốn cứu vớt nhân loại với trong nước lửa ý của ta là các ngươi cần tự mình cố gắng ta chỉ có thể cho các ngươi chỉ một con đường các ngươi nêu có thể đi được xuống phía dưới như vậy các ngươi sẽ là mạnh nhất tồn tại đem lời nói này nói ra sau đó long đội trưởng phảng phất hắn là minh bạch rồi lệ làm ý tứ nàng lần thứ hai chịu đựng không nổi loại thống khổ này cảm giác quy ở lý tô trước mặt khóc thút thít mà lý tô cũng nhân cơ hội này nhìn trộm long đội trưởng nội tâm nàng bằng vào sức một mình lãnh đạo thành bang bên trong trăm vạn danh dân chúng bình thường cùng mấy ngàn danh cường đại chiến sĩ nhóm thông qua một sóng lại một sóng thao tác khôn ngoan vô cùng đánh bại những thứ kia từ bên ngoài đến bên trong tà ác bọn quái vật tiến công đã hoàn toàn vượt qua một người bình thường có thể chịu t i ý chí vốn là cái này thành bang phải có cảng cường đại quân đội hoặc là linh khí giả bảo vệ thế nhưng thượng cấp chính là thấy được ưu thế của nàng cô ý cự tuyệt hướng cái chô này phái binh cho nên nàng cũng chỉ có thể một sóng lại một sóng ngoan cường chống cự lại loại nguy hiểm này bốn trăm bốn mươi ba cùng thống khổ đứng lên đi chúng ta còn rất nhiều sự tình không có xử lý đâu đem ngươi sở hữu chiến sĩ đều cho ta triệu tập qua đây ta muốn tầng tầng tuyển chọn long đội trưởng nghe được những lời này phía sau tim của hắn mới xem như yên tĩnh lại trong lòng ngoại trừ cảm ơn ở ngoài liền là chân chính quyết tâm lý tô lời nói đối với hắn mà nói chính là thánh chỉ loại sự tình này là tuyệt đối không được chế mãi c h ỉ ít loại này như vậy linh khí cường đại giả cũng không phải là tồn tại ở truyền miệng trong chuyện xưa long đội nếu như mình nếu như lại không nắm được xong đời người thật có thể chính là mình chương bảy trăm linh ba thật là có gây chuyện chủ toàn bộ căn cứ tất cả chiến sĩ nhóm trong thời gian ngắn nhất toàn bộ đều tụ tập ở trong tháo trường không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì bọn hắn nghe long đội trưởng nói có một cái linh khí cường giả gần đối với bọn họ tiến hành tuyển chọn nhưng những chiến sĩ này khi nhìn đến lý tô phía sau bọn họ biểu hiện ra thất vọng thái độ dù sao không phải là sáng hôm nay ra nhiệm vụ cái kia hai cái tiểu đội bọn họ căn bản chưa từng gặp lý tô thực lực chân chính lấy như vậy một loại thái độ bày ra mình cũng là rất bình thường làm sao lại là một nhân loại bình thường nha thoạt nhìn lên cũng không thật lợi hại sao không biết long đội trưởng là quất cái gì gió tiểu bảo n g ư ơ i có thể chớ có nói hiễu nói vượt a a đội cùng b đội tất cả đều cho hết chứng lợi hại như vậy sao ta đi thất lễ thất lễ ta thực sự là mắt chó coi thường người khác ta không nói các ngươi tiếp tục vốn làm ấy cái này đội viên vẫn còn ở dồn dập nghị luận cái gì thế nhưng bị long đội trưởng nhãn thần cảnh cáo về sau cũng dồn dập câm miệng không dám nói nữa lý tiên sinh ta đã đem trong trụ sở sở hữu đội viên tất cả đều tụ hợp lại làm phiên ngài bắt đầu đối với bọn họ tiến hành tuyển chọn a Long đội trưởng phi thường chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp hắn tin tưởng lý tô nhất định là biết từ ngay trong bọn họ chọn lựa ra cờ ư n giả g sau đó đối với hắn tiến hành huấn luyện nhưng cái này một vòng nhìn một chút tới về sau lý tô quả thật có chút thất vọng tại chỗ mỗi một người tin tức lý tô đều rõ như lòng bàn tay nếu như gắng phải cây cải cụ trong đống đào cải trắng lời nói vóc người cao nhất chính là cái kia tần thiên còn có đứng ở hàng cuối cùng nhất trong góc cái kia tiểu niên khinh c ả n h bá hai người các ngươi đi ra những người k h á c tản mất ta lý tô khe khẽ lời nói làm cho những thứ này các tráng h ắ n đều không thể tin được chỉ là mới vừa tụ tập lại tuyển chọn liền kết thúc long đội trưởng nghe nói qua có thể sử dụng linh khí cường giả đều là ngàn dặm mới tìm được một mà đội ngũ của mình bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai cái lúc này nàng sớm đã hưng phấn không nói nổi một lời nào nếu không phải là thấy nhiều rồi sợ là đã sớm kích động muốn sụp đổ rồi đây nếu là c h u y ế n đi vậy còn không cũng phải nói mình tổ tiên đốt quá cao hương còn lại thành bang cũng phải lập tức khôi phục đi thông nơi này dưới đất quỹ đạo giao thông hôm nay tuyển chọn liền đến nơi này tan hợp các ngươi nên làm cái gì làm cái gì à chú ý huấn luyện không muốn rơi xuống đại đa số linh khí chiến sĩ vẫn là vô cùng phục tùng với long đội trưởng lời nói duy chỉ có có mấy cái như vậy đứng ở nơi đó léo nha léo nhéo đúng là không muốn t ả n ra làm cái gì còn chưa có bắt đầu liền kết thúc đem chúng ta tụ tập ở chỗ này chính là vì nhìn chúng ta một chút hai mạnh hai yếu thực sự là không minh bạch ngươi có tài đức gì có thể bị xưng là cường giả đương nhiên nơi nào đều có thanh â m không hòa h à i lý tô biết khẳng định lấy vương t i ê n mạnh mẽ cầm đầu mấy cái dựa vào trong nhà quyền thế địa vị ẩm ý r ấ t r ư ỡ i h ắ n cùng long đội trưởng là một núi không cho nhị hổ mỗi lần mạnh mẽ với móc đều sẽ bị long đội trưởng cơ chí hóa giải cường giả ta xem là long đội trưởng vì cấp đoạt chức thành chủ cố ý tìm như vậy một cái lũ nhà quê qua đây trang bị con bê hắn muốn thực sự là cường giả nói để cho ta thử xem chẳng phải sẽ biết cái này chán ghét thanh âm làm cho long đội trưởng bị trực tiếp kéo về thực tế bên trong quay đầu nhìn lại cái kia không phải là thành chủ nhất hoành hành ngang ngược tiểu nhi từ sao trương thiên cường không muốn ở cái địa phương này lớn tiếng ồn ào náo động linh khí cường giả tuyển chọn là không có bất cứ vấn đề gì nếu như ngươi có muốn nói cái gì như vậy mời ngươi tới ta phòng làm việc hoặc t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bốn trước bồi dưỡng được hai cái lại nói long đội trưởng lời nói có thể nói là đằng đằng sắc khí nhưng từ nơi này một cái cô gái yếu đuối trong miệng nói ra đồ vật tính nguy hiểm mặc dù có thế nhưng chân thực tính lại hầu như là số không lấy trương thiên cường cầm đầu nhóm người này linh khí chiến sĩ thiên tư là cực kỳ kém nhưng không chịu nổi có quyền thế không thể không nói bọn họ đúng là gây chuyện h à o thủ long đội trưởng chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ không đ ó n g kịch ta cũng không phải không biết ngài lần trước đi địa phương là cái kia đi liên bang cáo cha ta có cái kia cần thiết sao trương thiên cường xé trên người quần áo huấn luyện lộ ra cực kỳ tục tặng tràn đầy giã tính mỹ cảm cơ bắp cái này cơ bắp treo hai trăm năm mươi tại hắn cái kia thân cao một m chín trên thân thể tương đương thích hợp nếu như nếu như thả tại hòa bình niên đại tốt xấu cũng có thể hỗn cái tuyển m ị qua quân nhưng bây giờ chả là cái q u ó c khô gì thức thời đều cho ta cút qua một bên chờ ta thành căn cứ đội trưởng các ngươi tốt chỗ có rất nhiều có chút kẻ thức thời là trang tuấn kiệt linh khí chiến sĩ cũng sớm đã kê kẽ gian trốn được bên cạnh lanh băng băng quan sát đến trước mắt tình thế liên binh thường cùng long đội trưởng quan hệ tốt nhất mấy cái chiến sĩ đều biểu hiện ra phó tướng làm khiếp đảm d á n g dấp lùi qua một bên quả nhiên đây chính là nhân loại bản tính a lý tô khé nói mặc dù nói long đội trưởng nắm trong tay cái căn cứ này bên cạnh nàng lại không có mấy người có thể nàng nói đây cũng chưa từng không phải một loại bi ai đâu nhìn nữa cái kia trương thiên cường bên người mấy cái con nhà giàu lại là một bộ cực độ đắc ý giá dấp phản phất bọn họ nắm trong tay quyền phát biểu trưởng không toàn trường cái dạng nào long đội trưởng cũng không suy nghĩ nhiều cái gì trực tiếp móc súng lục ra chỉ vào trương thiên cường bóc ở trước mặt của ta nói những thứ vô dụng này nhanh hướng ta xin lỗi hướng lý tiên sinh xin lỗi ta sẽ còn tiếp tục hướng liên bang phản ứng t r a ngươi hành vi phạm tội thang đến bọn họ đem ngươi phụ thân miện xuống phía dưới mới thôi long đội trưởng ngữ khí làm cho trương thiên cường càng là nợ nụ cười hắn rất vui vẻ cũng chính là vào lúc này trương thiên cường bên người hai cái linh khí chiến sĩ lại trực tiếp thoáng hiện đến rồi long đội trưởng bên người đem súng ống trực tiếp đập được đem cả người hắn đều ác ngoan ân ở trên mặt đất đây cũng là làm cho lý như ý hai mắt sáng lên vốn tưởng rằng là đột phá linh khí một tầng cường giả dưới dây liền lại lâm vào thất vọng chẳng qua là ở trong quá trình hành động đánh kích thích tố ra hỏa m à thôi ngươi nếu không phải là cái cô nương ta đã sớm đem ngươi giết chết trương thiên cường vẻ mặt hèn mọn nụ cười đi tới long đội đối với dạng này kẻ tồi những linh khí này chiến sĩ nhóm cũng đều là giám nộ cũng không dám nói dù sao lúc này can thiệp vào đúng là có thể trợ giúp long đội trưởng thế nhưng bọn họ cũng đem mất đi đợi ở thành bang bên trong tư cách cũng bị đuổi ra ngoài lưu lạc ở bên ngoài cái kia tràn đầy nguy hiểm tử vong chi điện chứng kiến nơi này hai người các ngươi có cảm tưởng gì đâu bị lý tô chọn lựa ra hai cái này linh khí chiến sĩ sớm đã là phẫn nộ khó nhịp n g h e xong lý tô lời nói phía sau trên người bọn họ linh khí phảng phất là có như vậy một chút xíu để thăng trên nắm tay trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một tầng nhàn nhạt giống như n ũ bạch sắc m â ng phẫn nộ là khiến người tiến bộ nhanh nhất cầu thang bất cứ lúc nào đều là cái này dạng đặc biệt là đối với trước mắt hai cái này tương đối t h i ệ n lương nhưng là lại không có gì dũng khí người trẻ tuổi lúc này lý tô cũng chỉ là lanh băng băng cười cười không chỉ là cần dẫn đạo đang âm thầm lý tô đem bộ phận linh khí chậm rãi rót vào thân thể của bọn họ bên trong đả thông nhâm đốc nghỉ h mạch. ị ư n t n mạch g i được trong lòng các người n nộ đang đang thiêu đốt hứng hực, nhưng bây giờ bây liền phảng phất là nào đó nguyền rủa cái dạng nào n g h e xong lý tô câu văn về sau bọn họ trong nháy mắt cảm giác hơi thở của mình lại muốn so với phía trước tới càng thêm bàng bạc thêm vài phần cái này hai thanh niên nhân đã hoàn toàn lâm vào trong rung động chỉ là nắm giữ loại này yếu l i n h về sau bọn họ liền phát hiện thực lực của chính mình đang chậm rãi tăng lên lý tô lời nói chỉ điểm đi qua hai phút tả hưu thực lực của bọn họ liền so với phía trước tới muốn tăng lên gần chừng gấp đôi cái này làm sao có khả năng t â n thiên rốt cục vẫn phải không cách nào nhẫn mãi linh khí đối với thân thể hắn còn có kinh mạch t r ù n g kích bạo phát ra cực độ cồn bạo tiếng kêu gào trong nháy mắt liền từ trong miệng của hắn phun ra một cái màu xanh nhạt linh khí trực diễm mà cảnh b á cũng theo sát phía sau trên người bốc cháy lên lam sắc linh khí hai người bọn họ trong thời gian ngắn nhất cũng đã đột phá tự thân g i à n g buộc tiến vào linh khí một tầng cảnh giới hai người dị biến đúng là chấn động tại chỗ còn lại linh khí chiến sĩ nhưng bởi không có tỏa ra khí tức gì không có cách nào đối với mọi người chung quanh tạo thành áp lực ảnh hưởng không phải là trên người tô điểm lam sắc ánh huỳnh quang được tại sao ở chỗ này già trang cái gì đâu bạch nói h lên đi đem hai cái này nhà chính o ta chết là cường giả khí tức nghiền ép bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn đạt tới linh khí một tầng đối với những thứ kia vẹn vẹn mới vừa biết sử dụng linh khí người thường mà nói chính là trí cao vô thượng lại không cách nào đi tổn thương tồn tại hôn đản chẳng lẽ là bình thường ta cho tiền của các ngươi không nhiều đủ sao cơ hội này bỏ lỡ khả năng liền đã không còn quyền lợi là của chúng ta hết thể đều là của chúng ta cho ta sống các ngươi không thể dừng lại cho ta trương thiên cường thủy trung là không nghĩ ra vì sao thoạt nhìn lên vô cùng cường đại chiến sĩ nhóm dĩ nhiên tại lúc này do dự chỉ là bởi vì trên người của đối phương có những thứ này thần bí ngọn lửa màu xanh làm sao hắn cảm thấy điều này thật sự là đối với mình một loại vũ n h ụ đồng thời hắn móc ra bên hông súng báo hiệu trùng tiên bắc cỏ một viên màu đỏ đạn tín hiệu ở trên trời nổ b ề ra tới hắn đủ loại trò hề tất cả đều ở lý tô trong dự liệu tiểu tử này sợ là không nhịn được trực tiếp khởi s ư ớ n g tín hiệu gọi trong nhà đội cảnh vệ qua đây nghĩ a giải quyết chuyện nơi đây các ngươi hẳn biết phải làm sao đúng không đó là một lý tô trong nháy mắt thả ra từ trước tới nay tối cường đại linh khí đem chọn cái căn cứ bao k h ỏ a ở nơi này trong đó những thứ k i a đợi ở bên cạnh mắt lệnh đối đ a i thế cục chiến sĩ nhóm trong nháy mắt đã bị chấn hiếp bọn họ trong mắt của bọn họ đã không có cái gì cái gọi là phân chia chỉ có vô hạc c lượng k h i đi giống ế n bọn không nào nữa n họ cách h đã ư phía trước g i ố n g nhau làm ra làm b ấ t t an u y t r h dồn dập hướng linh ý Tô b ể sáu ba cái linh khí chiến sĩ liền trương thiên cường cùng bọn họ cái này một phe thủ hạ cũng đều cảm giác được trước nay chưa có huy áp quá kinh khủng trương thiên cường thuận thế vứt bỏ trong tay súng báo hiệu muốn xoay người chạy trốn nhìn hắn không phải lại theo long đội trưởng tiến hành vương hữu bỏ qua loại này cái gọi là trò chơi càng không muốn ở cái địa phương này đợi từng giây từng phút bởi vì nơi này lực lượng làm cho hắn nhớ tới khi còn bé mình làm việc xấu gần hai v ạ đến nơi cảm giác loại cảm giác này không ngừng công kích tới tâm trí của hắn làm cho hắn đại nao xuất hiện trước nay chưa có hỗn loạn ta liền cho các ngươi lên trước bài học à phạm nhân cùng có thể sử dụng linh khí cường giả phân biệt chính là ở chỗ bọn họ có thể ở bất động thanh s ắ c gian không chế linh khí công kích những người yếu kia cũng hoặc là là cấp thấp linh khí chiến sĩ nghị công kích người đó liền công kích a i lý tô giải thích làm cho những thứ kia trong nội tâm tràn ngập cuồng nhiệt linh khí chiến sĩ nhóm trong nháy mắt liền h i ể u ý tứ liền đứng dậy sau này long đội trưởng cũng không có lại tính toán vừa rồi phát sinh chuyện này thời khác này nàng biết ngộ đạo tối trọng yếu muốn trở thành linh khí nhất gia i chiến sĩ vô cùng đơn giản lợi dụng phẫn nộ của các ngươi cưỡng ép đột phá chính mình nội tâm giảng buộc lý tô bình tĩnh câu văn để ở t r a n g rất nhiều chiến sĩ nhóm cũng không nhịn được bắt đầu thử đứng lên đương nhiên có thể đột phá ít người chi rất ít nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì lý tô căn bản cũng không có dự định trợ giúp những người này ngoại trừ vừa rồi chính mình sợ lựa ra hai người còn có long đội trưởng bên ngoài người khác cả đời này đều chỉ có thể là phản phu t ụ c tử đây là lý tô định bởi vì hắn chính là thiên chính là vạn vật chính là vĩnh hằng chỉ biết nước chạy bèo trôi gặp chuyện do dự ra hỏa căn bản là không vào được nó phát nhãn loại vật này cuối cùng đại giới chính là bị thế lực khắp nơi quăng đi chỉ là trong chót mắt long đội trưởng ở lý tô linh khí biến đổi một cách vô tri vô giác dưới sự trợ giúp cũng đã tới linh khí hai tầng giai đoạn loại này để thăng cùng biến hóa đã là bị khiếp sợ những thứ kia vẫn còn ở xem náo n h i ệ t chiến sĩ nhóm đang nhìn trương thiên cường cầm đầu đám này đội đã sớm vì thế mà lâm vào trong thống khổ mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì phương pháp tu hành đều thủy chung vẫn là giống như nguyên lai giống nhau đặc biệt là khi nhìn đến long đội trưởng đều đã đạt đến linh khí hai tầng giai đoạn về sau bọn họ là triệt để tuyệt vọng trương thiên cường đã từng xem qua một ít tuyệt mật tư liệu. hắn biết linh khí hai tầng thực lực cường đại đến mức nào linh khí một tầng người có thể một lần một quyền đấm chết nặng đầu đạt đến ba mươi tấn tự tượng cùng hai mươi khổng lồ côn trùng hoặc là năm cái biến dị thú nhân đánh ngang bằng ngang tay có thể không rơi xuống hạ phòng đồng thời mau vào mau ra linh khí hai tầng thì càng oan có thể tay không bóp vỡ ba cái linh khí một tầng chiến sĩ đầu hơn nữa còn là cái loại này căn bản không cần xuất thủ trong chớp mắt liền giải quyết trương thiên cường trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sinh ra c h ù g sợ hãi cảm giác hắn biết mình cái này một lớp xem như là mắc phải sai lầm lớn cũng cho phụ thân t r ọ không nên gây phiền t o á i chuẩn xác mà nói liền phụ thân hắn cũng xử lý không được chuyện như vậy lý tô v ô tay phát ra tiếng toàn bộ căn cứ linh khí một sáu trong nháy mắt thu vào lý tô trong tay tại chỗ sở hữu phổ thông chiến sĩ nhóm đều không có phản ứng kịp chỉ có long đội trưởng cùng với tần tiên cùng cảnh báo ba người minh bạch rồi lý tô ý tứ bọn họ ôm lấy lòng thành kính hình thái đi tới lý tô trước mặt một gối quỳ xuống một hồi tuyển chọn cũng đã đào thải rồi cái căn cứ này bên trong sở hữu chiến sĩ chương bảy trăm linh bảy sơ cấp đoàn đội đ thành chỉ để lại ba cái không dùng hết toàn bộ lực lượng là có thể bảo vệ được thành bang c ờ g i ả đây cũng chính là lý tô mong mớn từ giờ trở đi hắn muốn trên thế giới này dùng linh khí xây dựng ra một cái thuộc về mình có thể chế tạo ra đế quốc đương nhiên lý tô là tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối với đế quốc có bất kỳ quảng khống long đội trưởng không nên để cho một con chuột thì hỏng rồi hỗn loạn trương thiên cường ta hy vọng người đem nó trực tiếp giết chết không nên để lại bất luận cái gì đường sống đây cũng không phải là cái gì đơn thuần đề nghị mà là trực tiếp tới từ ở lý tô chỉ thị long đội hai mươi ba trưởng không có làm suy tính quá nhiều đối với trương thiên cường hắn vốn là vẫn ôm lấy một tia nhân tử nhưng lý tô đã bưng lời đòi mạng hắn vậy mình làm sao có thể làm cho hắn còn sống đến ba cây đâu hai người các ngươi cũng một khối xuất thủ đem trừ bỏ trương thiên cường trở ra những thứ kia gây chuyện g i a hỏa toàn bộ cho ta đem b ộ c lại đây là lý t ô ý chỉ. tần thiên cùng cảnh b á thành tựu lý t ô tín đồ trung thành là nhất định sao đem chấp hành đúng lúc tuy là chỉ có linh khí một tầng nhưng đối phó với những thứ kia phổ thông chỉ là nắm giữ một điểm linh khí chiến sĩ nhóm được kêu là cái tương đối rất mạnh trong c h ố p mắt bọn họ cũng đã bị hoàn toàn đã không chế đứng lên đang nhìn trương thiên cường bên kia hắn vẫn là quỷ trên mặt tất cả người không ngừng có gắp nhìn lý tố cùng long đội trưởng hắn đã không cách nào nữa dùng bình thường ngôn ngữ nói chuyện đó là một loại từ nội tâm ra ngoài chấn động không có khả năng tốc độ nhanh như vậy liền nói thăng lên trở nên cường đại như vậy không có khả năng không có khả năng trương thiên cường trong miệng vẫn đang không ngừng lặp lại không có khả năng ba chữ thân thể cũng run dậy theo lấy tiểu cường ngươi trước xuống phía dưới chuẩn bị một chút chờ một lát phụ thân ngươi còn có những thứ k i ê n hồ t á c phi vi thượng vị giả biết cùng xuống ngươi nhớ ký cho bọn hắn đón gió tày trần a không có chút nào nói nhảm long đội trưởng trực tiếp vào tay bẻ gậy trương thiên kiều cổ đối với cái này loại người hắn có thể nói là hận t ấ u xương trước kia long đội trưởng không có gì đặc biệt lực lượng hắn chỉ là làm làm căn cứ trưởng quan thân phận xào diệu duy trì dân chúng bình thường cùng những thứ này quan lại con em cân bằng có thể nói là nhận hết quất đ ủ mà bây giờ hắn đã không để bụng những thứ này căn cứ long đội trưởng hiểu rõ tất cả thành bang đều không có một cái linh khí hai tầng tồn tại mà mình thì là cái kia tối cường đại cũng là nhất ngàn dặm mới tìm được một linh khí chiến sĩ b a n g vào thực lực của nàng có thể tùy tiện chế tạo các loại các dạng thành bang hoặc là lãnh thổ tự trị chẳng lẽ còn cần khuất phục tại những thứ kia không có bản l ã n h giá áo túi cơm sao trong khoảng thời gian ngắn long đội trưởng nội tâm lại có chủng cực kỳ cồn vọng ý tưởng nàng thậm chí còn ở huấn y tưởng chính mình có hay không có thể lợi dụng một ít càng thêm nguy hiểm phương thức đem những thứ kia còn lại giảm bang những người k h ô n g chế tập trung trong tay của mình tới mở rộng chính mình t h a h thế đâu đương nhiên những thứ này đều chẳng qua là hắn bây giờ huấn y tưởng mà thôi nàng vô cùng rõ ràng không có lý t ô cái này thần kỳ cường giả xuất hiện mấy thứ này cũng sẽ không bốn trăm hai mươi ba đến p h ế mình tìm mấy cái cùng chương gia tốt đem thân thể của hắn đưa cho hắn phụ thân ta hy vọng ngày mai thời điểm cái này thành ban g chính giữa sở hữu hoạn quan cùng đung đưa trái phải ăn ý người chủ nghĩa toàn bộ biến mất long đội trưởng ta muốn việc này đối với người mà nói cũng không khó đúng không lý tô an bài chính là thánh chỉ, đối với long đội trưởng mà nói nhưng p h ạ m là lý tô theo như lời ra bất kỳ lời nói nào bất kể là cực kỳ tiểu chỉ cần là chính mình có thể chấp hành đúng lúc hắn sẽ nghĩa bất dùng từ đi toàn diện chấp hành người yên tâm đi lý tiên sinh ngài nói hết thệ đều đem là ta suốt đời đi truy tầm mục tiêu long đội trưởng cái kia có chút thanh âm run dậy nói ra lời như vậy ngữ nhưng càng nhiều hơn lại là kính ngưỡng Chương 708, lén lút bi ai thỉnh cầu. lý tô cũng chỉ là mỉm cười ý bảo long đội trưởng đi làm việc nàng chính mình chỉ cần ở trong căn cứ đi dạo đi dạo thì tốt rồi hiện tại lý tô ở trong căn cứ bất kể là đi tới chỗ nào đều đã nhưng là trở thành nóng nhất điểm tồn tại những thứ kia trong căn cứ chiến sĩ đều không ngoại lệ đều coi lý tô là thành còn giống như thần c ầ giả những thứ kia không có tấn cấp trở thành linh khí chiến sĩ đám g i a hỏa càng l à ước ao t u ậ t cùng bọn họ hận không thể quỳ gối lý tô chân bên liếm dày của hắn tới dùng cái này thỉnh cầu hắn có thể đủ dẫn dắt đám người đạt được đề thăng lý tô kỳ thực vẫn luôn biết tần thiên cùng cảnh b á cùng ở phía sau hắn chỉ bất quá chính mình không muốn quay đầu phản ứng đến hắn nhóm mà thôi mà thôi bọn họ cũng không nguyện ý nói với tự mình chút gì các người cái này dạng để cho ta có điểm phiên a có chuyện gì nói thẳng không tốt sao lý tô bỗng nhiên xoay người tần thiên cùng cảnh b á thì lập tức q u y trên đất đúng vậy bọn họ có thể cảm giác được lý tô trên người sở tản ra huy áp đây là bọn hắn không cách nào chạm đến nhân vật mạnh mẽ ở trong lòng chúng ta ngươi đã không phải là một dạng tồn tại ngài chính là của chúng ta thần bây giờ chúng ta tuy là nhìn như ông dung nhưng nội tâm của chúng ta bên trong vẫn như c ũ còn có rất nhiều rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp cảnh b á giống như là một cái gào khóc đòi ăn tiểu hài từ nói như vậy ra lời nói này phía sau ngần đầu kích động nhìn lấy lý tô tự nhiên lý tô minh bạch ý tứ của hắn hắn nhớ phải trở nên mạnh hơn muốn mình để cho thực lý ự c đ tô khai nói đối với phía sau hai người mà nói nói như vậy liền hoàn toàn tương đương với cho bọn hắn xử cực hình ân nhân vô luận như thế nào ngài đều muốn trợ giúp chúng ta van cầu ngài chúng ta không muốn liền bộ dạng như vậy cả đời chỉ có thể là như thế răng dấp ta nghĩ chúng ta hẳn là còn có thể biến đến càng mạnh không phải sao tần tiên h biết loại này hành vi nhất định sẽ làm cho lý tô có chút khinh thường thế nhưng hắn như trước không ngừng dập đầu như trước không ngừng hướng lý tô biểu đạt chính mình cái tia siêu cường học tập dục vọng một bên cảnh báo cũng giống như vậy còn tốt bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương là căn cứ nơi h ẻ o l á n h hai người loại này thất thố hành vi cũng sẽ không bị long đội trưởng cùng những nhân viên khác chứng kiến ngược lại không có gì hai người kia cố sự cùng với kinh nghiệm của bọn họ lý tô cũng sớm đã là thấy rõ quá khứ của bọn họ tràn đầy bi thảm cùng với vô lực cũng chính bởi vì cái này dạng bọn họ cực kỳ hiện lành nội tâm mới chịu tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng nghị trăm vương ngàn kế đi về phía trước vào bọn họ thành tựu cao ngạo chiến sĩ có thể như vậy cuối đầu cũng thật có thể chứng minh trong bọn họ tâm mong muốn đ ổ vật nhưng thật ra là rất nhiều đối với lần này lý tô cũng không có đi dành cho bọn họ càng nhiều hơn đánh giá cái này theo lý tô cái này đã hoàn toàn trở thành một loại có ý tứ chuyện này muốn đột phá phải tích lũy mà các ngươi hiện tại liền kinh nghiệm thực chiến đều không có nói thế nào đột phá tu luyện của các ngươi hạn mức cao nhất chỉ có thể đến hai tầng nhưng tích lũy đột phá sẽ đạt tới càng cao hai người đ a này g nghe cũng giống nói như vậy, nói rồn như được đều Lý l Tô vậy về rập sau ý thức trong tâm treo rốt tâm theo hắn h được cái cuộc xuống, nội tâm của cũng bước c đá á nội viên kia nội gì, buông xuống, bọn sở lên lượng nóng hừng hực. thái r n ả ra động thủ là được rồi. Hai động được người này thủ t h là độ lần thứ hai biến đến kích động nhìn lấy lý tô bọn họ rất muốn tìm kiếm kế tiếp huấn luyện cùng tu tâm phương pháp mà lý tô lại không nói thêm gì nữa đối với bọn họ thái độ đâu cũng biểu hiện càng lạnh lùng hơn hắn thấy bọn họ hiện tại càng hẳn là nghe theo với long đội trưởng lời nói đi trước nhìn long đội trưởng có cái gì không cần giúp à hắn mới là các ngươi chân chính hẳn là sở tôn kính đại nhân mà không phải ta không phụ có bất kỳ cảm tình gì băng lãnh lời nói làm cho trời nắng cùng cảnh bà trong nháy mắt giống như là minh bạch rồi cái gì cái dạng nào đại nhân chúng ta đây đi làm việc trước chuyện của chúng ta đợi đến lúc buổi tối đâu ta muốn long đội trưởng hắn sẽ phải tìm n g à i dù sao hiện tại thành bang nội bộ cũng có rất nhiều không an phận tồn tám trăm bốn mươi ở hai người ở ý thức được thất thố về sau đứng dậy cáo biệt lý tô bên trong căn cứ đã không có cái gì cái gọi là đối địch phân tử trương thiên cường cùng hắn những huynh đệ kia cũng ở long đội trưởng cấp tốc xử quyết phía dưới đem uy hiếp hạ xuống thấp nhất uy là long đội trưởng đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt tự nhiên nhưng hắn vô cùng rõ ràng lý tô cho hắn phía trước g a n bài những chuyện kia chắc là sẽ không có cái gì nhiều lắm sai lầm ở long đội trưởng n g ư ờ i phía dưới hắn cho lý tô giới thiệu toàn bộ thành bang hiện giai đoạn dưới nội bộ một ít tình huống lý tiên sinh thành bang mặc dù nói đã tại trong lòng bàn tay của chúng ta nhưng có rất nhiều nơi vẫn như cũ cũng không phải là đặc biệt tốt long đội trưởng cái kia thất lạc vẻ mặt dường như có đối với rất nhiều chuyện ẩn dấu bọn họ khó khống chế cũng chỉ như nói trương thiên cường cùng phụ thân của hắn làm cho này cái thành bang người thực sự khống chế như trước còn hưởng thụ hẳn có độc quyền long đội trưởng ở phòng chỉ huy tắc chiến bên trong mở ra tất cả tư liệu đem toàn bộ tin tức toàn bộ đều trực tiếp đưa cho lý tô làm cho hắn cẩn thận đối với lập tức thành bang thế cục có sâu hơn hiểu rõ nhưng kỳ thực không phải vậy toàn bộ lam tính sở hữu động thái lý tô đều biết rõ ràng hiện tại cũng chỉ là giả trang dáng vẻ bước tiếp theo chính là muốn đối với những người này hạ ngon thủ đem bọn họ toàn bộ đều diện trừ về sau tình huống mới có thể nhiều long đội trưởng nói xong lời nói này phía sau biểu hiện ra điểm lo âu dáng vẻ lý tô tự nhiên biết hắn tại sao có lần này r ắ n g dấp lực lượng mặc dù có nhưng nội tâm vẫn như c ũ lòng mang s ợ hay không dám tùy tiện sử dụng ta biết người lo lắng chính là cái gì thành này bang nội bộ có bảy mươi phần trăm người cũng không nghe từ với chỉ huy của ngươi cùng quản lý đúng không lý tô nói thẳng ra long đội trưởng trong lòng sở chuyện lo lắng nhất người sau cũng là một trận sau khi kinh ngạc biểu hiện ra phó thất lạc g á n g v ẻ lý tô theo như lời nói tương đương chính xác ngài nói quá đúng lý tiên sinh ngoại trừ tần thiên cùng cảnh b á còn có một chút căn cứ chiến sĩ nhóm còn lại rất nhiều người cũng không thuộc về ta q u ả n hạt đối với long đội trưởng hoang mang lý tô bây giờ không có biện pháp tốt hơn thực lực của ngươi ở nơi này thành bang đã đạt đến mạnh nhất tồn tại tuy ý cầm nắm bọn họ còn không phải là cùng bóp chết con kiên giống nhau dễ dàng sao bọn họ là ác nhân mà ngươi cần chính là thế thiên hành đạo lý tô ý tứ đã rất rõ ràng long đội trưởng dĩ nhiên là một người thông minh lúc đầu thời điểm nàng vẫn còn tương đối lo lắng cho mình lạm dụng như thế linh khí cường đại đối phó phổ thông nhân loại có thể hay không chọc cho lý tô sinh khí nhưng hiện tại xem ra đây hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ Trước 710, Thử Tâm 710, Thủ Ngoan lý ạ l tô đối với long đội trưởng tần thiên còn có cảnh báo ba người linh khí sử dụng là không có bất kỳ hạn chế nào bởi vì lý tô đem bọn họ trước sau nhân quả hiểu rõ tương đương rõ ràng hướng nói đơn giản bọn họ chính là thiện lương nhất bảo thủ nhất cái t i ê một phần tồn tại s á c thực là vì mọi người tốt mới chỉ có sống trên thế giới này không giống một ít nhân loại bọn họ có rất nhiều quyền lợi thế nhưng bọn họ thường thường đem những này quyền lợi toàn bộ đều biến thành chính mình hưởng thụ trung cực vũ khí g i ấ p ở trên đầu của người khác không nói thậm chí còn muốn mạng của người khác ở nơi này linh khí hồi phục thế giới ở giữa loại này rác rưởi người chỉ có thể cho những thứ kia chân chính thiện lương lại dũng cảm linh khí chiến sĩ nhóm làm nô lệ đây là lý tô hiện tại định ra quý củ không có bất kỳ người nào có thể thay đổi từ giờ trở đi hắn biết không chút nào lưu xanh chấp hành chính mình ý nghĩ trong căn cứ lý tô một mực tại suy nghĩ đến tột u cùng cần cần thời gian bao lâu long đội trưởng mới có thể mang theo hai người bọn họ đem việc này chấp hành hoàn tất sau đó trở lại liền tại tâm tư vẫn còn ở lan tràn thời gian long đội trưởng lúc này đã mở ra xe tải lớn cùng tần thiên cảnh báo hai người cùng nhau đã trở về dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên là có thể nhìn ra được p h ả n phất nội tâm của bọn hắn ở giữa có rất nhiều người không nhận ra phất nộ bọn họ thật là thật là tạ ác như vậy xa hoa sinh hoạt dĩ nhiên liền bộ dạng như vậy hung hăng dấm ở chúng ta những thứ này bình thường dân chúng trên đầu l o n g đội trưởng mang theo trước n à y chưa có phẫn nộ cho lý tô giảng thuật những người này ở tại bọn h ắ n tư nhân nhân hoàn g cung bên trong đời sống xa hoa ở lý t ô nghe xong về sau ngược lại cũng chỉ là cười cười cũng không có vì thế mà làm nhiều ra một ít gì cái gọi là đáp lại cũng không có làm cho long đội trưởng trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều tiêu d i ệ t dù sao mang về đến căn cứ tới vậy sẽ phải nhân cơ hội này đem bọn họ biến thành đối với mình hữu dụng tồn tại ta biết ngươi vì sao không dám làm rơi bọn họ hướng khó nghe một chút địa phương nói bọn họ sống phải lớn hơn chết đi giá trị đúng không thậm chí bọn họ có thể cho là chúng ta mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn chỉ cần bọn họ còn sống lý tô lời nói nói ra khỏi miệng phía sau đầu tiên là sửng sốt một chút long đội trưởng lập tức gật đầu bày tỏ xác thực không sai hiện tại lý tô trong miệng sở nói ra ngữ cùng bản thân mình suy nghĩ trong lòng sự t ì n h đặt thành không giải thích được có quan hệ trực tiếp đồng dạng hắn dùng một loại vẻ lo lắng nhìn lý tô không biết phải làm thế nào lại tiếp tục đối với kế tiếp sự vật ô m í nghĩ khác lý tiên sinh bọn họ chỉ cần còn sống chúng ta là có thể thu được nhiều tư nguyên hơn chúng ta là có thể thu được càng nhiều đến từ chính liên bang trợ giúp ở long đội trưởng nói ra lời như vậy nữa đồng thời nội tâm của nàng liền đã gian là có một cái câu trả lời hòi mỹ t r ư ơ n g lão gia tử cùng liên bang một cái thượng vị giả là thân huynh đệ quan hệ hắn có thể đủ từ ca ca hắn nơi đó thu được càng nhiều cũng là vũ khí tốt hơn cùng tài nguyên nhưng căn cứ long đội trưởng phát hiện sổ sách đến xem những tư nguyên này rõ ràng không có nghiêng đến trên người của bọn họ tất cả đều bị cái này lao đông xì giả đi bán tiền nếu không phải là nghĩ lấy đem t r ư ơ n g lao đầu giao cho lý tô hắn đã sớm giết chết người này Phi thường tốt theo ta nghĩ cơ hội là giống nhau long đội trưởng phía trước ta còn đang lo lắng ngươi có hay không nội tâm làm trung tâm sinh liên mẫn rất rõ ràng ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất đem bọn họ dẫn tới trước mặt của ta giao cho ta xử lý lý tiên k lý lý sinh ngài ở trước mặt của chúng ta có thể làm ra sự tỉnh đã vượt xa khỏi chúng ta mỗi một người dữ liệu cùng phán đoán hy vọng ngài cũng không cần từ chối long đội trưởng cũng không phải nói là mình muốn đem quyền lực nhường ra đi mà là tại đầu góc của hắn ở giữa vẫn có như vậy một cái khắc định vạc hơn cương giả mới có tư cách có quyền lợi đối với thành này ban chỉ điểm giang sơn mà lý tô đã vượt xa khỏi người thắng phạm chủ theo long đội trưởng bây giờ lý tô giống như là một cái bí ẩn một dạng tồn tại đây là một cái phi thường không đơn giản ra hỏa có thể thấy rõ cái thế giới này trước nay chưa có vấn đề phản phất chỉ cần là hắn có thể va chạm vào sự tình giải quyết sẽ không có chắc chở cái này vừa nói thật không nghĩ tới ngươi lại chính là cái kia lớn nhất kẻ phản bội ta còn làm cho nhi tử của ta muốn cho ngươi nhiều t ư n g u y ê n hơn để cho ngươi có thể thu được càng nhiều hơn trợ giúp đâu hiện tại xem ra hoàn toàn là ta đem sự tình nghị sai rồi cái này nói chuyện gia hỏa chính là cái này trương lao đầu tử long đội trưởng vô cùng rõ ràng hắn tại sao muốn nói như vậy nói nói khó nghe một chút còn không phải là bởi vì con của hắn bị giết chết sự t ì n h sao nói vậy lao tiểu tử này khi nhìn đến chính mình nhi tử bị diệt về sau nội tâm của hắn hẳn là tương đương thống khổ a ngươi nhi tử đó là đáng đời coi như chúng ta không phải giết hắn sau đó hắn cũng sẽ không để ngươi cái này lao đầu tử có kết quả gì tốt ngươi cũng đừng quên hắn cùng ngoại thành những phỉ đồ kia có sâu không lường được quan hệ trong lúc bất trợt lý tô sở nói ra làm cho long đội trưởng cùng tình thiên cảnh b á đều lâm vào trong k i ế p s ợ bởi vì trương thiên cường gia nhập vào căn cứ về sau rất nhanh thành bên trong bang bên ngoài liền xảy ra hơn mới bắt đầu vượt qua một cái người không chế cùng có thể nghĩ tới điên cuồng á ắ n t i ệ n nhưng mỗi lần đều bị long đội trưởng sử dụng nhất chỉ ngăn cơn sóng giữ hình thức triệt để ngăn chặn nguyên lai、like、là cái này dạng ca k a ta cùng trương thiên cường hành động nhiều lần như vậy xem ra chính là trương thiên cường bán đứng k a k a ta làm cho hắn đánh mất sinh mệnh t â n thiên phần nộ nói ra lời ngữ nội tâm phần nộ lần thứ hai tăng mạnh lúc đầu đối với sự phẫn nộ của hắn lý tô vẫn là vô cùng hài lòng chí ít chứng minh rồi hắn nhớ nỗ lực biến đến lợi hại hơn nhưng ở cái này sau đó lý tô rõ ràng cảm thấy tần thiên sự phẫn nộ đã hướng phía cựu thị cùng cực đoan phương hướng phát triển tiếp tục tiếp tục như thế rất nhanh hắn sẽ vì thế mất đi chân chính cơ hội thích hợp tính dành cho hắn một ít trên lực lượng áp chế làm cho tần thiên nội tâm không đến mức như vậy bóng hai cực đây cũng là hiện tại lý tô sở duy nhất có thể nghĩ tới hắn không có suy tính nhiều cái gì mà là tại lúc này thả ra lực lượng lý tô là c ư ờ n g đại càng là không có người nào có thể siêu việt hắn lực lượng chỉ là nhẹ nhàng mà lấy dính sợi tần thiên khí tức về sau hắn liền khôi phục lý trí hai chấm ba trong nháy mắt cũng ý thức được sự thất thố của mình biểu hiện ra phó tướng làm phiền muộn g i dấp dù sao ca ca của mình lúc đó nhưng là toàn bộ trong căn cứ n h i ệ tính t nhất cũng là loại hại nhất tồn tại trợ giúp rất nhiều người đối với ca ca ngươi chuyện ta thâm biểu tiếc n u ố i thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ khống chế tốt trong thân thể ngươi linh khí đem bọn họ toàn bộ đều cho ta kéo xuống chương bảy trăm mười hai nhiều một dùng tốt k h ô i lỗi chỉ để lại phụ thân của trương thiên cường suy nghĩ của hắn thật sự là quá cực đoan cần nhóm điểm hóa lý tô lộ ra phó tướng làm nụ cười quý dị t r ư ơ n g lão đầu theo bản năng run dậy hắn không minh bạch vì sao lý tô tiếu rung bên trong sẽ có cái này như vậy kỳ quái tồn tại thế nhưng hắn tương đương rõ ràng có thể mình đã bị một ít người sợ để mắt tới rồi Ta chương không không lão đầu tử lời nói làm cho lý tô ý thức được cái gì lý tô kỳ thực rất rõ ràng hắn chính là bên ngoài đám kia bọn giặc chân chính người điều khiển chính là đi qua bọn giặc đối thành bang tiến công sau đó hắn có thể đủ hướng thượng cấp của hắn liên bang thu được càng nhiều chỗ tốt hơn yêu cầu liên bang không ngừng phái người hiệp trợ hắn như thế âm hiểm phương pháp làm lý tô đã thật lâu không có thấy bất quá dạng này cũng tốt cùng lúc đó lý tô nhân cơ hội đem tiểu tử này trong nội tâm tư duy chia sẻ cho long đội trưởng cùng với còn lại hai người ba người đều thấy được trương lão đầu tử mặt người dạ thú quá khứ bọn hắn cũng đều dồn dập những mày cái này cùng trong lòng bọn họ n g h ĩ sự t ì n h quá không giống nhau bất quá nếu không phải là lý tô bọn họ cũng không nhìn thấy nhiều chuyện như vậy hiện tại các ngươi biết nên làm như thế nào a không cần ta nói đúng không long đội trưởng luôn là có thể ngay đầu tiên minh bạch lý tô ý niệm trong đầu khó nghe nói đơn giản chính là đem trương lão đầu bên người những người khác tất cả đều giang rắc rơi tổ chức lần nữa nhân mã lãnh đạo thành bang đối phó người như thế bọn họ sẽ không cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì tình cảm cho nên bây giờ chuyện chúng ta muốn làm cũng m u ố n c à n g thêm có ý nghĩa mới đúng long đội trưởng nhẹ nhàng đi tới cái này lão đầu từ bên cạnh đưa tay dùng ngón tay đâm mắt của hắn một cái trong nháy mắt t r ư ơ n g lão đầu tự liền phảng phất giống như là bị cái gì đổ vật k h ô n g chế như vậy thân thể nhận không ngừng run rẩy s ắ c thực không sai lý tô là cố ý mà thôi làm như thế bởi vì lý tô muốn đem t r ư ơ n g lão đầu biên thành mình bây giờ trong tay nhất chỉ thật đáng buồn một tên muốn cho hắn vì mình đã từng làm ra sự tình trạng một cái giá thật là lớn Long đội trưởng ở lúc đầu cảm thấy lý tô đụng vào thời điểm còn chỉ cảm thấy là lý tô đối với mình một loại đê hèn nhục nhã nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được vấn đề chỗ không đúng cái này cũng không phải cái gì nhục nhã chuẩn xác mà nói càng giống như là một loại đúng nghĩa hủy diệt n g ư ờ i đang làm gì vì sao vì sao cơ thể của ta xuất hiện thống khổ như vậy biến hóa chứng l á o đầu không minh bạch vì thân thể gì sẽ trở nên nhẹ nhàng như vậy điều này làm cho nội tâm của hắn tràn ngập khủng hoảng long đội trưởng n g ư ờ i sẽ không sợ ở ta bỏ mạng về sau và ngoài thế giới bảy trăm mười bảy sẽ lâm vào trong hỗn loạn sao tất cả nhân loại bọn họ đều có thể biết chết ở chỗ này t r ư ơ n g lão đầu tử nói đích thật là rất có lực trung kích bất quá thực sự đối với lý tô mà nói sẽ có thương t ổ n sao cũng sẽ không lý tô cũng chẳng qua là cảm thấy hắn chẳng qua là muốn nói điểm nguy hiểm gì đồ đạc để cho mình cảm giác được sợ hãi mà bà không có gì lớn càng không có có gì cần để ý sự tình cùng là thời long đội trưởng lợi dụng tốt lắm mình bây giờ trong tay lực lượng từng điểm từng điểm ấp chứng t r ư ơ n g lão đầu tử khí tức làm cho t r ư ơ n g lão đầu tử triệt để đánh mất chính mình trở thành một cái chỉ có thể ở lý tô trước mặt đờ đã tồn tại